bất kể chúng thực sự sắc bén đến mức nào. Bạn thấy đấy, những nhà lãnh đạo có phong cách ở trục tây của mô hình có bản tính đa nghi và hay thắc mắc, trong khi những người lãnh đạo như bạn lại thường tỏ ra ấm áp nghĩa tình và dễ bằng lòng. Những người nhìn thế giới qua lăng kính phê phán có thể loại bỏ phong cách hòa nhập của bạn vì họ coi nó là quá mềm yếu. Đặc biệt nếu bạn không lên tiếng thì tình hình diễn ra không suôn sẻ hoặc khi nó trở nên bế tắc. Trì trệ. Khao khát được bao quanh bởi những gì quen thuộc, một động cơ tâm lý khác giữ những lãnh đạo có phong cách hòa nhập như bạn khỏi việc đón nhận những thay đổi là cảm giác thoải mái và thích thú nữa với sự quen thuộc. Cùng một tình hình, lãnh đạo nào có máu liều hơn một chút, có thể cảm thấy trì trệ hoặc quá an toàn thì bạn lại thấy thoải mái. Nói chung, lãnh đạo toàn diện xem khả năng dự đoán là một điều tốt và họ thường xây dựng những quy tắc và nền nếp giúp họ tránh được rối ren hay bất ngờ. Thay đổi có thể mang tính đe dọa khi nó đưa những yếu tố xa lạ và thúc đẩy bạn phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Bạn thường nhận ra giá trị của những gì có ngay trước mặt bạn, trong khi những nhà lãnh đạo có phong cách ở trục bắc của mô hình lại có xu hướng xem xét liên tục môi trường xung quanh để tìm kiếm cơ hội mới. Đây chắc chắn không phải là bản năng của những người lãnh đạo như bạn, và thật ra bạn có thể cảm thấy miễn cưỡng khi phải tìm hiểu, khám phá những khả năng khác, bởi chúng có thể phá vỡ nhịp điệu đều đặn hiện tại. Nhìn chung, thiên hướng của bạn nghiêng về chuyện duy trì hiện trạng hơn là dẫn dắt sự thay đổi. Đừng hiểu nhầm chúng tôi, nếu một cơ hội tuyệt vời từ đâu rơi xuống, bạn có thể sẽ tìm hiểu khả năng của nó nhưng vì bạn thường đắm mình vào sự an toàn và môi trường có thể dự đoán do bản thân tự tạo ra, nên hiếm khi nào bạn có thể khởi xướng những thay đổi quyết liệt. Chắc chắn rồi, bạn có thể hoan nghênh và thậm chí là gợi ý ra một số thay đổi nhỏ nhặt không quá lố trong quá trình làm việc. Nhưng nhìn chung mà nói, những nhà lãnh đạo có phong cách như bạn dồn nhiều năng lượng vào việc cắt giảm căng thẳng và bất ổn hơn. Tìm kiếm những chùm pháo hoa hay những ý tưởng mới mẻ và tuyệt vời nhất, thậm chí còn chưa từng là việc đã làm của hầu hết các lãnh đạo hòa nhập. Dập tắt đám cháy phát sinh với họ còn có nhiều hứng thú hơn. Khao khát thích nghi với người khác Thông thường, các lãnh đạo toàn diện rất muốn đáp ứng được yêu cầu của người khác, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Nói không có vẻ là việc cực khó với những nhà lãnh đạo có phong cách như bạn. Bạn thành thực quan tâm đến người khác và có thể bạn tỏ ra rất thông cảm với họ nữa. Mặc dù mối quan tâm của bạn là chân thành nhưng có thể còn có một động cơ thứ cấp cho thái độ ấy đấy. Kiếm được sự quý mến. Những nhà lãnh đạo như bạn có lẽ đã tin rằng mình sẽ đáng mến hơn nếu khiến người ta cảm thấy hài lòng với chính bản thân họ. Bởi vậy, Bạn đã cố thể hiện lòng quan tâm của mình với người khác, như là hỏi han và chăm chú lắng nghe. Hòa hợp với người khác thì có nhiều lợi ích thôi nhưng cũng có thể vì thế mà bạn lạc mất chủ quyền cá nhân của mình bằng cách mang nó đi quá xa. Lãnh đạo hòa nhập thường có xu hướng làm việc chăm chỉ để bảo vệ cảm xúc của người khác, đến mức họ tình cờ trở thành người thiếu khôn ngoan, thiếu quyết đoán, ba phải hoặc thiếu tự tin. Trong những tình huống xã hội, họ có thể vô tình có những cử chỉ yếm thế, thụ động như là nói năng ấp úng nhỏ nhẹ, tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương và cố gắng làm cho người khác thoải mái bằng cách cười thành tiếng hay gật đầu. Vì bạn rất muốn làm vui lòng người khác, nên bạn có thể để cho người khác chi phối cuộc thảo luận. Về ngôn ngữ cơ thể, bạn hay khiến mình trở nên nhỏ bé hơn bằng những tư thế hoặc cử chỉ thiếu quyết đoán. Như nhìn xuống hay đút tay vào túi Những cử chỉ này không chỉ cho thấy bạn thiếu tự tin Mà chúng còn gửi đi một thông điệp với người khác Là họ đã chiếm ưu thế Thật thú vị lạ Mong muốn thu nhỏ mình lại không chỉ thể hiện ở cơ thể Mà còn ở cả mặt tâm lý nữa Xu hướng muốn chủ quan hóa vấn đề Một động cơ tâm lý khác nữa khiến cho lãnh đạo hòa nhập không nắm được chủ quyền cá nhân là xu hướng chủ quen hóa vấn đề. Nếu bực tức, bạn thà ấm ức trong lòng còn hơn là làm hỏng mối quan hệ. Bạn thậm chí còn tự đổ lỗi cho chính bản thân hơn là nói với ai đó rằng bạn không hài lòng với hiệu suất của họ. Nếu bạn cảm thấy mình đã xúc phạm ai đó, bạn có thể dằn vặt mãi không thôi. Chính vì thế bạn lảng tránh chuyện này bằng mọi giá. Đặc biệt, bạn không muốn bị coi là người quá hung hăng và chuyện này có một tác dụng phụ không hay, đó là người khác có thể nghĩ bạn hèn nhát. Bạn có thể không thích chuyện đấu tranh để được người khác lắng nghe, nhưng một số người có thể xem thường lời bạn nói nếu bạn thể hiện với vẻ yếu đuối thế nào. Một lý do khác khiến nhiều lãnh đạo hòa nhập hay cất giấu vấn đề vào trong lòng là họ sợ nói ra thì người khác sẽ nổi đóa hoặc phản ứng dữ dội. Những nhà lãnh đạo có phong cách như bạn không thích những cơn giận dữ bùng nổ và bạn cảm thấy ai đó nổi đoá lên với mình là chuyện hết sức đe dọa. Thật sự thì, bạn có một nỗi sợ tiềm ẩn về việc bị xúc phạm trước đám đông hoặc bị ai đó vạch trần những lỗi lầm cá nhân. Những lãnh đạo hòa nhập như bạn sẽ ít khi tức giận, vì vậy bạn có thể gặp trắc rối với những người tính khí thất thường. Nói chung là, người ta tức giận khi họ cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm, nhưng những người lãnh đạo có phong cách như bạn thường không nhận thức được đầy đủ quyền lợi của chính mình. Khi người khác tức giận với bạn, bạn có thể nhanh chóng nhận ra quan điểm của họ và cho rằng hành vi của họ là chính đáng. Khao khát sự hòa hợp Chúng ta đã thảo luận về chuyện lãnh đạo có phong cách hòa nhập, có nhu cầu keo về sự hài hòa. Đúng là như thế thật. Trong cả các mối quan hệ lẫn công việc, Tức là họ thích nền nếp và họ có thể làm việc không ngừng nghỉ với một nhịp độ đều đặn trong một thời gian kéo dài. Chúng tôi cá rằng bạn có thể đạt được tiến bộ đều đặn ngày qua ngày với một nụ cười mãn nguyện. Bạn ít khi thấy chán với nếp làm việc đều đặn so với những lãnh đạo có phong cách rơi vào trục bắc của mô hình. Những lãnh đạo hòa nhập thường miêu tả bản thân mình là bình tĩnh và kiên nhẫn. Và thật ra mà nói, bạn có thể ít bị căng thẳng hơn so với những lãnh đạo tham vọng. Mặt khác, lòng kiên nhẫn của bạn có thể là một vấn đề nếu nó khiến bạn chỉ chấp nhận những gì mình hiện có, khi mà cả thế giới hay ai đó không đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Nếu bạn tỏ ra quá kiên nhẫn, bạn sẽ khó đặt ra kỳ vọng cao cho người khác, hoặc khó tạo ra cảm giác cấp bách. Những lãnh đạo hòa nhập có thể bị xem như là quá tập trung đến sự hài hòa, mà thiếu đi nhiệt huyết, đam mê. Và thực ra là không mấy nhà lãnh đạo có phong cách này lại miêu tả bản thân mình là kiểu người như có lửa trong tim. Họ không có kiểu cường độ và động cơ như ở những nhà lãnh đạo theo phong cách rơi vào trục bắc của mô hình. Nhiều khi, người lãnh đạo phải thúc đẩy đội nhóm làm việc hết sức nhằm thoát ra ngoài vùng an toàn để đạt được mục tiêu. Điều đó đòi hỏi lãnh đạo vừa phải kêu gọi, khởi xướng hành động, vừa phải giúp tập thể duy trì đà tiến bộ. Nhìn chung, những nhà lãnh đạo giống bạn có xu hướng thích sự ổn định, nhịp độ thoải mái. Họ không thích cảm thấy vội vã. Họ muốn dành thời gian để làm việc sao cho thật chuẩn. Nếu bạn nhìn vào mô hình lãnh đạo tám phong cách thì điều này rất hợp lý. Hãy nhớ rằng những phong cách ở trục phía nam của mô hình có xu hướng thận trọng trong suy nghĩ và hành động, trong khi những phong cách ở trục phía bắc lại thẳng thắn và làm việc tốc độ. Vì lãnh đạo hòa nhập khá thận trọng, nên họ thường xử lý mọi thông tin trước khi hành động, và điều này có thể khiến họ chậm trễ đáp ứng với môi trường đang thay đổi. Khi mọi điều chỉnh của bánh lái cần cân nhắc quá nhiều, thì cả nhóm sẽ trở nên kém nhanh nhẹn và kém sáng tạo. Không tha thiết lắm với thành tựu hay địa vị Một động cơ tâm lý khác đặc trưng cho những lãnh đạo hòa nhập như bạn là định hướng mục tiêu thấp, đặc biệt khi so sánh với những lãnh đạo khác Vì lòng tự tôn của bạn chủ yếu dựa vào việc làm hài lòng người khác và được chấp nhận nên bạn không thấy thành tựu là điều quan trọng nhất trên con đường lãnh đạo và trong cuộc đời mình Trên thực tế, so với những lãnh đạo có phong cách khác Bạn ít có khả năng phấn đấu cho các trách nhiệm ở vị trí cao. Bạn có thể có một cách tiếp cận dễ chịu, thư thả để tiến tới mục tiêu và bạn thưởng thức cả quá trình đạt được điều đó. Lãnh đạo hòa nhập thích đảm bảo cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng họ không lo lắng đến chuyện phải đạt được đích đến cuối cùng. Vì lãnh đạo hòa nhập không hướng đến thành tích nên họ ít khi thúc đẩy bản thân và người khác. Họ thường nhìn ra điều tốt đẹp nhất ở mọi người và tin tưởng người khác sẽ đảm đương phần việc thuộc trách nhiệm của họ. Những nhà lãnh đạo như bạn cho rằng người khác sẽ làm việc theo đúng trách nhiệm. Thậm chí, nếu bạn có nghi ngờ họ lơ là, thì bạn cũng khó lòng áp đặt mong muốn của bạn lên họ. Như chúng ta đã thảo luận, bạn muốn tránh căng thẳng, bởi thế ép người khác làm việc là một phương án đầy rủi ro. Những nhà lãnh đạo có phong cách như bạn thường không cảm thấy thoải mái mấy với quyền lực trong tay, nên họ thường hạ thấp địa vị của mình và chiều lòng những người khác, những người mà họ cảm thấy có sức hút hoặc quyền lực hơn. Mặc dù họ không nhận ra rõ ràng nhưng lãnh đạo hòa nhập đôi khi xem việc trên quyền ai đó là làm tổn thương đến người đó. Bởi thế, điều cuối cùng trên cuộc đời họ muốn làm là ra lệnh cho người xung quanh hoặc buộc họ làm những việc mà họ không muốn. Dễ dàng thấy tại sao lãnh đạo hòa nhập lại thường xuyên cố gắng rũ bỏ quyền lực của mình đến vậy. Thật ra trong tiềm thức của bạn tồn tại một mong muốn là khiến bản thân trở nên kín đáo nhất có thể. Bằng cách trở nên kín đáo, bạn tránh được khả năng ai đó sẽ gọi bạn là kẻ hợm hĩnh. Một số lãnh đạo hòa nhập có thể miêu tả bản thân là có tính ganh đua, nhưng họ không ganh đua theo cách cá nhân như các lãnh đạo theo định hướng thành tích làm. Có thể bạn không muốn hạ thấp giá trị của ai đó Khiến họ nghĩ rằng bản thân không được tôn trọng Và tương tự như vậy Bạn không cảm thấy nhục nhẽ nếu ai đó đánh bại mình Đó là vì cái tôi của bạn không bị ém ảnh Bởi việc nhất định phải là người số một Điều này lành mạnh trên nhiều phương diện Nhưng nếu quá đà Việc thiếu tính cạnh tranh cũng có những thách thức riêng Nó đặc biệt đúng nếu bạn đang cố gắng dẫn dắt một nhóm người mà họ có tính cạnh tranh và tràn đầy động lực. Đọc xong phần này rồi sao? Bạn đã có cơ hội đọc được một vài động cơ tâm lý cản trở con đường lãnh đạo của bạn. Còn những điều tích cực thì sao? Những phương diện mà bạn xuất sắc là gì? Chương 14 ở phần 3 sẽ nhấn mạnh chính xác điều đó. Những giá trị, ích lợi tuyệt vời mà các nhà lãnh đạo hòa nhập mang lại. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy 3 bài học mà người khác có thể học hỏi được từ bạn. Nhưng, tất nhiên rồi, những lãnh đạo khác cũng có bài học bạn cần phải tiếp thu. Nhìn vào mô hình này, bạn có thể nhận ra phong cách hòa nhập trái ngược với phong cách chỉ huy. Có khi bạn cần tập trung vào phong cách này đấy. Nhưng tùy vào tình hình hiện tại, mà có thể những phong cách khác lại quan trọng hơn với bạn. Tiếp theo, hãy dở đến phần 3. Ở đây bạn sẽ tìm hiểu những bài học quan trọng nhất với bạn vào lúc này. Chương 7 Lãnh đạo khiêm nhường Ngày càng có nhiều chuyên gia về lãnh đạo bắt đầu công nhận vai trò cực kỳ quan trọng mà tính khiêm nhường thể hiện trong sự lãnh đạo hiệu quả. Các lãnh đạo khiêm nhường có thể thừa nhận sai lầm của mình học hỏi từ người khác và ghi nhận công lao đúng người đúng chỗ. Biết giữ bình tĩnh và kiềm chế cái tôi cá nhân. Chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về cái hay của lãnh đạo khiêm nhường ở chương 15. Còn trong chương này, chúng tôi muốn đào sâu thêm để hiểu điều gì đứng đằng sau đặc trưng của kiểu lãnh đạo này. Cụ thể hơn, chúng tôi muốn giúp lãnh đạo khiêm nhường hiểu một vài cơ chế tâm lý mơ hồ đã giữ chân họ trên con đường lãnh đạo. Nếu bạn là một lãnh đạo khiêm nhường, có thể bạn hơi thận trọng một chút. Bạn là người tự chủ và người ta xem bạn là người nói năng khá từ tốn, nhỏ nhẹ. Bên trong vẻ ngoài điềm đạm này có những động cơ, nhu cầu và quan điểm ngầm ẩn thúc đẩy bạn hành động theo cách bạn đang làm hiện tại. Càng hiểu được những động cơ này, bạn càng tỉnh táo kiểm soát và định hình được phong cách lãnh đạo của mình. Dựa trên nghiên cứu và những cuộc trò chuyện với các lãnh đạo khiêm nhường, chúng tôi đã rút ra được những phẩm chất có tác động to lớn đến phong cách lãnh đạo của bạn. Mong muốn trở thành người đáng tin cậy, muốn tránh rắc rối, sợ làm xáo trộn tình hình, tự kiềm chế rất tốt, tham vọng tư lợi cá nhân thấp, mong muốn được ẩn mình. Trên nhiều phương diện, những phẩm chất này có thể dẫn tới một số thế mạnh tuyệt vời của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, khi nhìn lại những phẩm chất này, chúng tôi sẽ chú ý hơn đến tác hại của chúng đối với khả năng lãnh đạo hiệu quả của bạn. Có thể bạn không nhận ra mình có tất cả những phẩm chất này, nhưng kinh nghiệm của chúng tôi đã chỉ ra rằng nhiều trong số đó có thể miêu tả bạn tốt hơn là ban đầu bạn tưởng. Mong muốn trở thành người đáng tin cậy Trong khi những lãnh đạo ở trục Bắc của mô hình thường là những người thích phiêu lưu, thì những lãnh đạo ở trục Nam được xem là những người điềm đạm và đáng tin cậy. Chúng tôi dám cá với bạn rằng bạn rất tận tâm hoàn thành công việc ngay từ lần đầu tiên, bởi lẽ bạn không muốn người khác thất vọng hoặc gây ra bất cứ rắc rối nào. Vì bạn không muốn phạm sai lầm có thể ảnh hưởng đến người khác, nên bạn có xu hướng là không làm gì cả. Trách nhiệm lãnh đạo đè nặng lên vai bạn đến nỗi bạn muốn lên kế hoạch kỹ lưỡng nhất có thể. Bạn rất biết ơn mọi người đã tin tưởng bạn và bạn muốn đáp ứng kỳ vọng của họ. Việc bạn mong muốn được xem là người đáng tin cậy đóng vai trò quan trọng trong xu hướng tập trung vào chất lượng công việc của bạn. Bạn thích tiếp tục làm mọi việc cho tới khi nó kết thúc và bạn có xu hướng sử dụng những phương pháp đã được thiết lập vì chúng giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ một cách chính xác. Nếu có gì đó mơ hồ, bạn sẽ đặt ra những câu hỏi để làm rõ nó và quyết tâm bổ sung thông tin đầy đủ. Mục tiêu của bạn là hiểu từng chân tơ kẽ tóc của vấn đề. Điều này đảm bảo rằng bạn có thể kiểm soát rất tốt kết quả công việc của bản thân. Hoàn thành công việc đến mức hoàn hảo thì chắc chắn đem đến một cảm giác hài lòng nhất định nào đó. Và gói ghém công việc đâu vào đấy lại cho ta cảm giác vô cùng thỏa mãn. Khi mọi thứ không còn chê vào đâu nữa, sẽ khiến bạn cảm thấy khá bằng lòng. Nhưng thật không may, với tư cách là lãnh đạo, chú tâm quá nhiều vào việc đóng gói công việc cũng có thể là một chướng ngại cho bạn ở một mức độ nào đó. Nó khiến bạn không thể cởi mở trong việc thử các phương pháp mới. Muốn tránh rắc rối Một trong những lý do chính khiến lãnh đạo khiêm nhường có xu hướng trở thành các nhà hoạch định lớn Là họ muốn tránh rắc rối An toàn và ổn định là ưu tiên hàng đầu Cho những lãnh đạo có phong cách như bạn So với những người khác Bạn có khả năng cao Bao dung với việc thiếu tính đa dạng Hầu như lần nào cũng vậy Bạn quyết định làm những việc đơn điệu Thay vì ném mình vào một tình huống hỗn loạn Bối cảnh an toàn cho bạn Cảm giác thoát khỏi những hoài nghi Trăn trở, âu lo Và những tương tác khó chịu với người khác Vì bạn thích làm việc trong môi trường an toàn, ổn định hơn, nên bạn có thể lường trước được bất cứ sai sót nào. Điều này có nghĩa là khi gặp phải tình huống rủi ro, bạn phần nhiều nhìn thấy những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn hơn là những khả năng tích cực. Hãy nghĩ đến câu nói mà người ta hay dùng trong những bộ phim khi ai đó sợ độ cao. Đừng nhìn xuống. Đôi khi nhìn thấy hiểm nguy người ta trở nên tê liệt vì sợ hãi. Lãnh đạo khiêm nhường không chỉ nhìn xuống, mà họ còn nhìn xuống, nhìn lên, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trong, nhìn ngoài. Họ muốn biết chính xác nguy hiểm họ đang đối mặt khủng khiếp đến cỡ nào, và điều đó có thể chặn đứng bất cứ bước tiến nào của họ. Không phải lúc nào lãnh đạo khiêm nhường cũng tin vào trực cảm của mình khi đưa ra quyết định, trước khi cảm thấy thoải mái khi di chuyển. Họ phải tìm hiểu thật kỹ mọi yếu tố đã biết và dần dần hình thành quyết định của mình thông qua suy nghĩ logic. Nhiều lần họ nắm lấy cơ hội nhưng chỉ khi đã hiểu rõ ngọn ngành rủi ro, nếu không chắc chắn, họ sẽ trì hoãn cuộc chơi để mua thêm thời gian nghiên cứu kỹ vấn đề. Họ muốn biết cặn kẽ hơn về chính xác loại rắc rối mà họ có thể phải đối mặt. Sợ làm xáo trộn tình hình Vì những lãnh đạo khiêm nhường rất khao khát sự nhất quán, họ thường cố gắng tạo điều đó cho người khác. Nếu lựa chọn sống yên ổn an phận với đấu tranh cho niềm tin của mình, thì họ nghiêng về sống yên ổn hơn cho dù điều đó có khiến họ chết trong lòng. Bạn thấy đấy, lãnh đạo khiêm nhường không muốn gây rắc rối và họ có một động lực mạnh mẽ để không bị người khác đổ tội. Bạn thường xuyên lo lắng về những lỗi lầm không tên hoặc không cụ thể mà bạn có thể đã mắc phải. Ngay cả khi bạn không thể hiểu lý do tại sao sự việc đó lại như vậy Bạn ôn đi ôn lại các cảnh huống trong đầu Kiểm tra để chắc chắn là bản thân không bỏ sót điều gì Không dẫm lên chân ai Hoặc không vô ý làm quấy phá chuyện gì Vì tất cả những lo lắng này có rất nhiều lo lắng đấy Bạn nhận ra rằng tuân thủ càng nhiều quy tắc Càng giúp bạn cảm thấy như mình đang tối thiểu hóa tổn thất Và bản thân có thể gây ra Những người có phong cách khiêm nhường như bạn tôn trọng quy tắc, luật lệ cả thành văn và bất thành văn Một mặt thể hiện sự tôn trọng các quy tắc là điều đáng quý Mặt khác, quy tắc cũng có thể là rào chắn đối với những thay đổi tích cực. Như người ta vẫn nói một số quy tắc được lập ra là để bị phá vỡ Các lãnh đạo khiêm nhường thường cảm thấy thoải mái với sự tồn tại của quy tắc. Chúng tạo ra cảm giác an toàn và ổn định Không những thế họ còn vô thức mở rộng các quy tắc để chúng bao trùm lên cả những lĩnh vực mà ban đầu họ không có ý đề cập đến. Đôi khi, bạn có thể bám mình vào những quan niệm mà bạn xem như là đúng tuyệt đối, trong khi thực tế là cái gì cũng có thể thay đổi, và những giới hạn này có lẽ chỉ tồn tại trong đầu bạn mà thôi. Những lãnh đạo liều lĩnh hơn thì dám thách thức các quan điểm, giả thuyết, Họ thường nhìn nhận sự việc xa hơn ranh giới của các quy tắc. Nếu thực sự muốn chấp nhận tất cả, họ có thể lách các quy tắc để đạt được mục tiêu của mình. Dường như chuyện này không hề xảy ra với bạn. Trong nghiên cứu của chúng tôi, ba trong số năm người muốn lãnh đạo khiêm nhường của họ làm nhiều hơn nữa để mở rộng các ranh giới. Tại sao thế? Chà, nếu các lãnh đạo không nhìn nhận tình hình bằng một cách thức khác, Không băn khoăn xem chuyện gì có thể xảy ra nếu làm khác đi, thì tập thể của họ có khả năng là chẳng tiến bộ được. Có một số người chắc chắn là cũng mong muốn an yên thay vì sống đời kích động, xáo trộn. Nhưng còn có nhiều người hơn nữa muốn thúc đẩy những cơ hội mới. Một số xu hướng tồn tại trong bạn đang xui khiến bạn đặt những giới hạn không cần thiết cho bản thân. Và điều này ngăn bạn không tìm kiếm những cơ hội mới và mở rộng các giới hạn. tự kiềm chế rất tốt. Các lãnh đạo khiêm nhường rất thận trọng trong việc thể hiện cảm xúc. Mặc dù họ thường tin người, nhưng họ cũng không vội cởi mở. Ý tưởng thể hiện cảm xúc và chia sẻ ước mơ với người khác có vẻ hơi ngốc nghếch và nực cười với họ. Và điều này có thể xuất phát từ sự thiếu tự tin vào giá trị của những trải nghiệm nội tâm nơi họ. Điều này đặc biệt đúng trong môi trường công việc, trong khi họ có thể cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ cảm xúc của mình trong các mối quan hệ cá nhân có độ tin tưởng cao. Vì lãnh đạo khiêm nhường đã sàng lọc suy nghĩ của mình trước khi nói, nên rất hiếm khi thấy họ bùng nổ về cảm xúc. Thật ra có thể họ đang cố gắng làm im lặng những cảm xúc nội tâm của mình. Hệ quả là, họ hiếm khi để cho đam mê của mình lấn lướt, tức là không quá hào hứng về một ý tưởng nào đó, đến nỗi bóp méo sự thực để phục vụ cho mục tiêu của mình. Vì họ rất có cơ sở và thực tế nên lãnh đạo khiêm nhường luôn khó dốc hết tâm can để nỗ lực làm gì đó. Người ta không thường thấy đam mê của bạn và họ cũng có thể không nhìn thấy bạn căng thẳng. Nhiều khi bạn có thể rất căng thẳng đấy, nhưng ai mà biết được. Bạn thường trầm ngâm suy tư về các vấn đề. Trên thực tế, bạn thậm chí có thể không bày tỏ sự quan tâm của mình. Có vẻ tự nhiên hơn khi dựa vào khả năng giải quyết vấn đề của chính bạn. Chẳng phải vì kêu hãnh đâu mà chẳng qua là bạn không nhìn thấy lợi ích của việc kéo người khác vào vấn đề của mình. Bởi thế, dù bạn có hào hứng về một ý tưởng mới hay căng thẳng về một vấn đề nào đó hay cảm thấy thất vọng, thì bạn vẫn thường không tỏ ra dao động chút nào. Bạn có thể không mời mọc người khác đến vùng đất cảm xúc của mình, và điều này đôi khi khiến người khác cho là bạn thiếu nhiệt huyết. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng hành vi được yêu cầu nhiều thứ hai cho lãnh đạo khiêm nhường phải thể hiện thường xuyên hơn là huy động mọi người để đạt mục tiêu. Có thể bạn giỏi chuyện cung cấp nguồn lực cần thiết cho mọi người, đảm bảo các chính sách được thực hiện đúng đắn và phổ biến thông tin. Trong bối cảnh chỉ có hai người, bạn thậm chí còn là nơi chốt bầu tâm sự của người kia, bạn lắng nghe họ một cách thông cảm và chân thành. Nhưng nếu bạn giống hầu hết các lãnh đạo khiêm nhường, bạn có thể không sẵn sàng đối với những phương diện truyền động lực của người lãnh đạo. Cơ bản là, bạn có lẽ chỉ đang nghi ngờ không biết mình có đủ hấp dẫn đến thế, liệu mình có phải là kiểu người hiệu triệu được trái tim của cả một đội quân đông đạo hay không? Tham vọng tư lợi cá nhân thấp Mục tiêu hàng đầu của lãnh đạo khiêm nhường là an toàn, không mở rộng hoặc kiểm soát người khác. Trong một thế giới lý tưởng, họ làm việc trong môi trường thoải mái, nơi mà thử thách, khó khăn, chỉ vừa tầm. Nhưng thế nào họ cũng kiểm soát được hầu hết các biến số và rồi, có lẽ là quan trọng hơn. Họ ít nhất cũng hiểu được mọi biến số, bởi lẽ lòng tự tôn của họ không dựa trên sự vượt trội. Nên về cơ bản là họ không đặt ra mục tiêu to tát kiểu như thành tựu hoặc quyền lực. Họ sẵn sàng để người khác lãnh đạo mà không cảm thấy tổn thương lòng kiêu hãnh. Lãnh đạo khiêm nhường không muốn cho rằng họ quyền lực hơn bất cứ ai khác, và điều này có thể cản trở hành động của họ. Như chúng tôi đã thảo luận, lãnh đạo khiêm nhường không muốn khơi lên rắc rối, và điều này khiến họ trở thành người bị động hơn là chủ động. Trong khi chắc chắn là họ có phản ứng với các vấn đề, nhưng hiếm khi họ chủ động tìm kiếm, kiến tạo các cơ hội mới. Với họ, chuyện đó chẳng khác nào chọc tổ kiến lửa. Nếu tình hình chậm dần và bạn thấy mình có chút thời giờ rảnh rỗi, có lẽ bạn thích giải quyết bất cứ vấn đề nào còn vướng mắc. Nhưng hiếm khi bạn huy động nội lực cần thiết để thử nghiệm một ý tưởng mới hoàn toàn. Sức y đó vừa có lợi vừa có hại cho những lãnh đạo có phong cách như bạn. Tức là, khi bạn đã sẵn sàng tiến lên, bạn tiếp tục tiến lên đều đều trên con đường định sẵn. Và điều này có thể biến bạn trở thành người có công lớn Nhưng khi bạn đang hơi thư thả Có thể bạn sẽ chờ đợi người khác tạo ra thay đổi Bất kể đang ở vị trí nào trong tổ chức Có lẽ bạn vẫn luôn cảm thấy cấp trên của mình Mới thực sự là người có trách nhiệm cho việc đó Mong muốn được ẩn mình Sau đây chúng tôi sẽ đánh bạo nói về một chút kiến thức tâm lý Trong phần cuối cùng này Những vấn đề đã được thảo luận ban đầu có thể hơi xa xôi một chút, nhưng xin hãy kiên nhẫn. Trong lúc làm việc với các lãnh đạo khiêm nhường, chúng tôi nhận ra một mẫu hình, một triết lý bất thành văn, có thể đã phát triển từ thời tuổi trẻ của họ. Đó là dấn thân vào cuộc đời thường chỉ đem lại nhiều hiểm nguy hơn là tiềm năng. Và kết quả là, nhiều lãnh đạo đã dần dần hình thành nên một khát khao ẩn sâu trong tiềm thức, là làm sao có thể ẩn mình vào tập thể. Khiến họ trở nên nhỏ bé Bằng cách đó Họ có thể bảo vệ mình khỏi bị lộ diện Khỏi nguy cơ là người ta sẽ tức giận Hoặc thất vọng về họ Có sự an toàn trong những gì nhỏ bé Gánh nặng trách nhiệm Và áp lực đã được nhấc lên Làm người nhỏ bé chính là dạng thức An toàn tối thượng Và đây là mục tiêu cơ bản của lãnh đạo khiêm tốn Bằng cách trở nên khiêm tốn Không tự phụ Mà bạn có thể tách mình ra khỏi thế giới Và kỳ vọng của nó Và quan trọng hơn là tách mình ra khỏi nguy cơ thất bại. Lãnh đạo có phong cách rơi vào trục phía bắc của mô hình, lại có nhu cầu trở thành người quan trọng cao hơn. Còn bạn, bạn quan tâm nhiều hơn đến chuyện chạy thoát khỏi những lời phê bình, chỉ trích. Trong khi người khác thường thể hiện quá lố quyền lợi và ý kiến của mình, lãnh đạo khiêm nhường lại làm ngược lại. Họ cố nhìn nhận mọi thứ sao cho thật công bằng, Cố gạt bỏ cái tôi ra ngoài và thường tin tưởng vào mặt tốt đẹp của người khác, cho dù bản thân vẫn còn hoài nghi Vì bạn nhanh chóng nhận ra quan điểm của người khác cũng có phần hợp lý, nên bạn thường không thúc ép quá thô bạo để họ làm theo ý mình Nếu ai đó giáo riết quảng bá cho một ý tưởng nào đó, bạn hay nói rằng Ừ, tôi cũng thấy thế Thật không may, sự dễ tính ấy thường có nghĩa là bạn không thể hiện ý kiến của mình một cách quả quyết cho lắm. Mặc dù điều này có thể là ý tưởng trong một thế giới công bằng, nhưng về cơ bản, bạn lại đang treo cho người khác lợi thế cạnh tranh rồi đó. Đọc xong phần này rồi sao? Bạn đã có cơ hội đọc được một vài động cơ tâm lý cản trở con đường lãnh đạo của bạn. Còn những điều tích cực thì sao? Những phương diện mà bạn xuất sắc là gì? Chương 15 ở phần 3 sẽ nhấn mạnh chính xác điều đó những giá trị ích lợi tuyệt vời của lãnh đạo khiêm nhường Ở đó bạn sẽ tìm thấy 3 bài học mà người khác có thể học hỏi được từ bạn Nhưng tất nhiên rồi những lãnh đạo khác cũng có bài học bạn cần phải tiếp thu Nhìn vào mô hình này bạn có thể đã nhận ra phong cách khiêm nhường trái ngược với phong cách tiên phong Đây có thể là phong cách bạn cần tập trung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 Lãnh đạo thận trọng có sự chuẩn bị rất kỹ càng về thông tin trước khi làm mọi thứ. Họ tìm hiểu đến tận gốc rễ vấn đề trước khi đưa ra giải pháp. Và vì họ quan tâm sát sao đến thế để đảm bảo chất lượng công việc, họ có thể cung cấp hướng đi đáng tin cậy và rất có tổ chức. Chúng tôi sẽ bàn thêm về cái hay của lãnh đạo thận trọng ở chương 16. Nhưng trong chương này, chúng tôi muốn nghiên cứu cẩn thận hơn một chút. Và cụ thể hơn, chúng tôi muốn giúp lãnh đạo thận trọng Hiểu một số cơ chế tâm lý tinh tế Và đôi khi khó nắm bắt Đang cản trở bước tiến của họ Trên con đường lãnh đạo Nếu bạn là một lãnh đạo thận trọng Hẳn bạn rất thích phân tích vấn đề Mặc dù bạn thường hay ưu tư Nhưng người ta cực kỳ kính nể bạn Vì bạn rất coi trọng sự chính xác Nhưng rõ ràng Ẩn dưới vẻ bề ngoài đó là những động cơ Nhu cầu và quan điểm sâu xa hơn Đã thúc đẩy bạn hành động như thế Càng hiểu rõ về những động cơ này, bạn càng có thể tỉnh táo kiểm soát và định hình phong cách lãnh đạo của mình. Dựa trên nghiên cứu và những cuộc trò chuyện với những lãnh đạo thận trọng, chúng tôi rút ra được những phẩm chất có thể đã tác động rất nhiều đến phong cách lãnh đạo của bạn. Khét khao sự tự do và riêng tư, miễn cưỡng thể hiện cảm xúc, bản tính hoài nghi về ý tưởng của người khác, ghét sự yếu đuối, dễ tổn thương muốn có sự khách quen, muốn có vùng an toàn cho không gian cá nhân. Chắc chắn rồi, nhiều phẩm chất trong số này trực tiếp tạo ra những thế mạnh tuyệt vời nhất cho phong cách lãnh đạo của bạn. Tuy nhiên, khi nhìn nhận lại, chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn tới cách mà chúng hạn chế hiệu suất lãnh đạo của bạn. Mặc dù có thể bạn không nhận thấy mình có tất cả những phẩm chất này, nhưng với kinh nghiệm của chúng tôi, Nhiều trong số đó có thể miêu tả bạn rõ ràng hơn ban đầu bạn tưởng đấy. Khao khát sự tự do và riêng tư Nhiều lãnh đạo thận trọng không bỏ nhiều công sức để thấu hiểu những dòng cảm xúc vận động trong nhóm của mình. Trên thực tế, bạn cho rằng cảm xúc chỉ khiến bạn bị sao lãng khỏi những gì bạn xem như là trách nhiệm thực sự của mình. Điều gì khiến lãnh đạo thận trọng tránh né những phương diện cảm xúc khi làm lãnh đạo? Họ thường là người kín đáo, thích giữ lại một chút không gian riêng tư cho riêng mình, đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đôi khi những người khác miêu tả lãnh đạo thận trọng là xa cách, tách mình và kín tiếng. Những lãnh đạo có phong cách như bạn, có một khét kheo cơ bạn là được tự do, cả cho chính mình và cho người khác. Bạn có thể phản ứng kém khi bị áp lực hoặc không giỏi buộc mình phải làm điều không thích và bạn cũng tránh gây áp lực lên người khác. Đối với bạn, Kiểu tác động này giống như thể thiếu tôn trọng một cách trắng trợn đối với họ. Tuy nhiên, với tư cách là một lãnh đạo, nhiều khi bạn cần phải gây áp lực một chút cho cả bản thân lẫn người khác, hoặc chỉ đơn giản là yêu cầu người ta giúp đỡ mình. Vì bạn không thích làm phiền người khác, nên bạn thường tránh những ép ổn như vậy, và trong thế giới cạnh tranh này, điều đó có thể là một gánh nặng. Nói chung, lãnh đạo thận trọng không phải là người quảng giao, Và đó là vì những hoàn cảnh xã hội thường khá khó lường Bạn không bao giờ có thể chắc chắn được Là mình sẽ thể hiện như cách mình muốn Khi tương tác với người khác Đặc biệt khi nói chuyện với người lạ Bạn có thể phải dồn nhiều năng lượng tinh thần Để cố tỏ ra cư xử thích hợp Thật ra khi người khác ứng xử theo nhiều kiểu Bạn cho là không phù hợp Có lẽ bạn còn xấu hổ thay cho họ Dù biết hay không Thì bạn cũng sàng lọc kỹ trước khi nói Một nỗ lực tự kiểm soát bản thân và sự kiểm soát liên tục này có thể là việc vô cùng mệt mỏi. Kết quả là bạn có thiên hướng tối thiểu hóa tầm quan trọng của việc kết nối và tham vấn cho những người bên ngoài vòng tròn các mối quan hệ thân cận của mình. Miễn cưỡng thể hiện cảm xúc Một động lực khác thường ngăn cản lãnh đạo thận trọng quan tâm đến các khía cạnh cảm xúc trong việc lãnh đạo là họ có xu hướng quan trọng hóa thực tế, Mặc dù bạn thường dè dặt, nhưng có thể bạn sẽ không gặp khó khăn khi lên tiếng về những điều dường như là phi logic với bạn. Thật ra, những ý tưởng nửa vời có thể tấn công bạn như một kiểu công kích cá nhân, và bạn có thể chú ý đến chúng theo cách trông có vẻ thật thiếu tinh tế đối với những người khác. Tâm trí của bạn rất hiểu vấn đề làm thế nào để hoàn thành công việc và duy trì mục tiêu. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra mình đã làm tổn thương cảm xúc của ai đó. Bạn chắc chắn là mọi người đều được đối xử công bằng, nhưng bạn thường không đặt mình vào vị trí của người khác trên phương diện cảm xúc. Lãnh đạo thận trọng thường khó nhận ra nhu cầu cảm xúc của người khác, và kết quả là họ không thường xuyên khen ngợi người ta. Có thể họ không nhận ra, nhưng với một số người, sự im lặng của họ là không tán đồng. Hầu hết các lãnh đạo thận trọng không nhận ra rằng có một số người cực kỳ cần lời khen. Thay vào đó, Bạn tin rằng làm đúng và làm tốt công việc tự nó đã là phần thưởng lớn lao rồi. Về mặt tiềm thức, có thể bạn cho rằng khen ngợi ai đó là tạo ra sự thân thiện quá mức, khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Ngoài bạn bè thân thiết và gia đình ra, bạn thường giữ khoảng cách tình cảm với những người khác. Ý tưởng về việc dội lên người khác những lời khen ngợi và tán thưởng, thậm chí có thể khiến bạn cảm thấy hơi khó chịu. Vì những lãnh đạo như bạn có thiên hướng chú trọng vào các vấn đề thực tế Nên bạn có thể phải đấu tranh trong việc tạo ra cũng như tiếp nhận những lời kêu gọi giàu cảm xúc Bạn quan tâm nhiều hơn tới tính logic của vấn đề Và bạn muốn đảm bảo đây là ý tưởng hay Chứ không phải bài giới thiệu ý tưởng lôi cuốn nào đó Làm bất cứ điều gì ngoài việc tuân theo các đường lối Phương pháp hành động hợp lý nhất mang lại cảm giác không trung thực Cho các nhà lãnh đạo thận trọng Đối với họ, sự tín nhiệm là điều vô cùng quan trọng. Bởi thế, khi người khác tiếp cận họ bằng sự hấp dẫn về mặt tình cảm, họ sẽ bước vào tâm thế hoài nghi. Khi bạn đang thuyết phục một nhóm người ủng hộ và tán thành ý tưởng nào đó, có lẽ bạn khó lòng tạo được sự thuyết phục về mặt cảm xúc cho điều gì đó mà bạn không tin tưởng. Bạn tính hoài nghi về ý tưởng của người khác Tại sao chính những ý tưởng hay ho đôi khi lại khiến những lãnh đạo như bạn sợ hãi? Nói một cách đơn giản, bạn muốn có quyền kiểm soát. Những phong cách lãnh đạo khác cũng dính dáng đến sự kiểm soát, nhưng ở một cái nghĩa rất khác. Lãnh đạo chỉ huy muốn kiểm soát hoàn cảnh và muốn được công nhận là người nắm quyền kiểm soát. Còn bạn thì có vẻ muốn kiểm soát chất lượng công việc của mình hơn. Bạn có niềm tin cốt lõi là bạn không được phép làm sai, bạn phải làm đúng. Đó gần như là đạo đức nghề nghiệp tiên quyết đối với lãnh đạo như bạn. Để mình liên quan đến những công việc kém chất lượng hoặc những ý tưởng tồi tệ có thể là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo. Do đó, lẽ tự nhiên là bạn nảy sinh khá nhiều hoài nghi đối với ý tưởng của người khác. Nếu bạn đặt danh dự của mình vào một ý tưởng, một dịch vụ hoặc một sản phẩm nào đó thì nó phải có chất lượng cao nhất. Lãnh đạo thận trọng không những hoài nghi ý tưởng của người khác, mà họ còn có thể khá bướng bỉnh. Kiến thức chuyên môn là điều cực quan trọng với họ. Trên thực tế, nó đóng một vai trò to lớn trong cách họ phát triển và duy trì cảm giác về giá trị bản thân. Bởi thế, thừa nhận mình sai lầm là một việc quá đỗi khó khăn với họ. Khi thể hiện chuyên môn, những nhà lãnh đạo như bạn có cơ hội trở thành người tấn công thay vì phòng thủ. Đó chính là cơ hội để có cảm giác tự hào về bản thân. Trong khi những người khác tự hào ở chỗ giành được chiến thắng hay sự chú ý của người khác, thì lãnh đạo thận trọng lại đạt được điều đó thông qua sự tín nhiệm. Họ thường cho rằng lý lẽ của mình là nhất và hiếm khi họ có thể nhận ra là hai người có tư duy sắc bén, đưa ra những kết luận rất khác nhau. Họ có thể đánh giá thấp vai trò của các tiêu chuẩn giá trị, kinh nghiệm và lợi ích khi mọi người, bao gồm cả chính họ, hình thành ý kiến ghét sự yếu đuối, dễ tổn thương Những lãnh đạo thận trọng có một nỗi sợ căn cốt là sợ bị tổn thương và điều này khiến họ tránh xa những ý tưởng dường như rất đổi rủi ro Bạn có lẽ không thích hoặc không muốn nỗ lực để làm những điều đó Bạn vốn dĩ đã là người thận trọng và điều này cho phép bạn đảm bảo sự chính xác nhất có thể Bạn thường muốn chắc chắn ở một mức độ gần như là phi thực tế Trước khi đưa ra quyết định Chắc chắn rồi Ai cũng muốn đảm bảo thành công trước khi nắm lấy cơ hội, nhưng cái ngưỡng chắc chắn của lãnh đạo thận trọng lại cực kỳ cao. Điều này thường khiến bạn tránh hoàn toàn rủi ro hoặc thậm chí không thể nhận ra cơ hội đang nằm ở đó. Dù đó là trong bối cảnh giao tiếp xã hội hay trong môi trường công việc, bạn hiếm khi đánh liều trừ khi đã chắc chắn sẽ nhận được kết quả nào đó. Vậy sự e dè này bắt nguồn từ đâu? Lãnh đạo thận trọng giống như bạn thường lo âu về những sai sót, một nỗi sợ căn bản rằng ai cũng có thể nhận ra con người thật của bạn với toàn bộ những điểm không hoàn hảo. Bạn có thể đã đẩy những nỗi sợ này ra khỏi tâm trí, nhưng về mặt tiềm thức, chúng vẫn hiện hữu ở đó, thu mình dưới bề mặt. Bạn sợ bị bóc trần, sợ những khuyết điểm bị lộ ra sẽ làm bạn bẽ mặt và không còn được yêu quý nữa. Hầu hết những lãnh đạo thận trọng đều che giấu những nỗi bất an ấy, thậm chí giấu kẻ với bản thân vì họ coi chúng là những dấu hiệu chống lại năng lực. Họ cẩn trọng không thể hiện sự yếu kém với người khác, đặc biệt trong những lĩnh vực mà họ nghĩ là quan trọng. Nếu họ thấy mình đang ở một vị thế dễ tổn thương, thường họ sẽ tự mình tìm hiểu, nghiên cứu hoặc cố gắng giải quyết vấn đề. Những lãnh đạo như bạn muốn có mức độ tự chủ cao, không phải lúc nào bạn cũng kiểm soát được hoàn cảnh. Nhưng bạn có thể kiểm soát được chính mình Như thế bạn có thể tránh được việc biến mình trở thành kẻ ngốc Muốn có sự khách quan Điều gì khiến cho các lãnh đạo thận trọng quá chắc chắn về logic của riêng họ đến như vậy Có thể bạn coi bản thân mình là người khách quan Và thường là như vậy Nhưng ai cũng có thiên kiến của riêng mình Trên thực tế Bạn có thể thiên vị cho mặt logic và tính khả đoán Ví dụ Bạn có thể nghĩ rằng những khía cạnh cảm xúc không quan trọng cho việc lãnh đạo. Chắc chắn cảm xúc là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng có lẽ bạn không nhận ra chúng là một phần hợp lệ trong quá trình đưa ra quyết định. Tương tự, bạn có thể cảm thấy ghê tởm khi thấy động cơ chính trị của mọi người ảnh hưởng đến diễn biến của các sự kiện. Nhiều lãnh đạo thận trọng quyết tâm không dính dáng gì đến chính trị, tổ chức, mà họ xem là ngu ngốc, vô lý hoặc toàn những chuyện thao túng. Bạn có thể thất vọng khi người ta có vẻ bị dao động bởi chính trị hoặc cảm xúc, chứ không phải bởi lý lẽ, và rất hiếm khi bạn sử dụng những thủ đoạn ấy. Vì những lãnh đạo như bạn cảm thấy vẻ đẹp là cái hay trong lập luận logic, nên bạn cảm thấy rất thỏa mãn cảm xúc khi giải quyết vấn đề. Bạn có thể cảm thấy thích thú khi sắp xếp mọi sự rối rắm để tìm ra một trật tự ngăn nắp, hoặc làm việc thông qua một quy trình để tìm ra câu trả lời đúng nếu những lãnh đạo hăng hái cảm thấy thỏa mãn khi được giao lưu tương tác với người khác, thì não bộ của bạn sinh ra để cảm thấy thỏa mãn khi được giải quyết các vấn đề. khi bạn hoàn toàn đắm mình vào việc giải quyết một vấn đề, khu vực não bộ phụ trách niềm vui sẽ mừng sáng và bạn có thể được nếm vị ngọt của phần thưởng. câu trả lời chỉ đang ẩn mình ngay đâu đó mà thôi. là một lãnh đạo thận trọng. Bạn có thể gặp khó khăn trong chuyện nhìn xa hơn những lý lẽ, logic của mình. Và kết quả là bạn thường chỉ đi trên một con đường. Con đường ấy hợp lý về mặt lý thuyết trên giấy, cho dù nó không hợp lý với những biến thiên năng động, thay đổi khó lường của thế giới thực. Tất nhiên, điều này có một cái hại là bạn đang dẫn dắt một tập thể hoặc một tổ chức không đáp ứng kịp những nhu cầu của một thế giới đang chuyển động nhanh chóng. Khi đối mặt với người khác, Bạn có thể không nhận ra những dòng chảy logic khác cũng giá trị đúng đắn y như dòng logic của bạn. Thay vì thế, bạn tự cho rằng những người bất đồng ý kiến chẳng qua là không hiểu được lý lẽ của bạn. Muốn có vùng an toàn cho không gian cá nhân? Những lãnh đạo thận trọng thường tự cô lập mình. Chúng tôi đã đề cập đến những lãnh đạo như bạn thường ở trong vùng an toàn của họ. Và bạn có thể còn tạo ra một chiếc bong bóng bảo vệ quanh mình. Khi người khác cố ý xâm nhập không gian của bạn, bạn có thể cảm thấy khó chịu, chỉ là ở mức độ tiềm thức. Bạn phải cố gắng lắm mới để cho người khác đi vào không gian của mình, dù đó là không gian vật lý, trí tuệ hay cảm xúc. Với những lãnh đạo hướng đến con người hơn thì chuyện này đòi hỏi rất ít năng lượng. Trên thực tế, họ còn cảm thấy việc này gia tăng năng lượng cho họ nữa kìa. Vì tạo ra những kết nối người với người là chuyện nặng nhọc với bạn nên có thể bạn tỏ ra xa cách. Khao khát được yên ổn trong bong bóng của mình có ý nghĩa quan trọng đối với việc chọn hoặc không chọn, đích đến cho tập thể mình lãnh đạo. Nhìn chung, nhiều lãnh đạo thận trọng giữ tập thể của mình ở những vùng lãnh thổ thân thuộc, hạn chế các cơ hội đòi hỏi tập thể phải cố gắng vươn mình ra khỏi khả năng hiện tại của mình. Tại sao lại có sự cô lập này? Các lãnh đạo thận trọng thích đắm mình trong việc giải quyết vấn đề quá, đến nỗi. Họ đã tạo ra không gian cần thiết để tránh bị các yếu tố bên ngoài can thiệp. Những nhiệm vụ giao lưu xã hội như gọi điện thoại thường xuyên bị đình trệ. Điều này không có nghĩa bạn không thích có người lãng vạn xung quanh. So với các nhà lãnh đạo khác, bạn cần nhiều không gian cá nhân hơn. Những nhiệm vụ cá nhân cần nhiều năng lực phân tích của não bộ thực sự thú vị đối với bạn. Bạn dễ đắm chìm trong những công việc như làm việc trên bảng quyết toán, chơi trò chơi điện tử, giải câu đố hoặc thảo ra một bài luận. Khi bạn say xưa với một hoạt động như thế, bạn lờ đi những người khác. Và thậm chí khi bị bế tắc, bạn cũng hiếm khi yêu cầu sự giúp đỡ. Không chỉ vì bạn không muốn làm phiền người khác, mà còn vì bạn thích thử thách khả năng tự giải quyết vấn đề của mình. Độc lập tự cường thì chẳng có gì sai cả. Nhưng khi bạn tự cô lập bản thân quá nhiều, bạn sẽ không bắt kịp được tình hình đang diễn ra xung quanh. Hơn nữa, những lãnh đạo thận trọng bị thu hút bởi những môi trường ổn định, nơi họ có nhiều thời gian để thu thập thông tin và đưa ra những quyết định sáng suốt. Tất nhiên, sự ổn định cũng có giá trị riêng của nó, nhưng nếu nó không được cân bằng với các yếu tố chấp nhận rủi ro, thì doanh nghiệp mà họ lãnh đạo thật khó có tính cạnh tranh. Vì các lãnh đạo thận trọng có một nhu cầu mãnh liệt là kiểm soát các biến số, nên họ có xu hướng giữ tập thể của mình trong những phạm vi quen thuộc và thoải mái đã biết. Đôi khi họ cũng sẵn sàng học hỏi họ những điều mới và chấp nhận những thử thách khó khăn, nhưng thường là trong những lĩnh vực mà họ cảm thấy tự tin là mình sẽ chinh phục được. Những biến số khiến họ lo lắng, họ cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi từ từ xây dựng những gì họ đã từng làm trước đó.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 Lãnh đạo kiên quyết là người có lòng quyết tâm cao độ, ý chí bền bỉ và sức mạnh nội tâm đã trao cho họ can đảm để vượt qua những thời kỳ dông bão. Chúng ta sẽ bàn sâu hơn về giá trị của lãnh đạo kiên quyết ở chương 17. Còn trong chương này, chúng tôi muốn tìm hiểu xem điều gì đã tạo ra những đặc trưng của kiểu phong cách lãnh đạo này. Cụ thể hơn, chúng tôi muốn giúp các lãnh đạo kiên quyết nhận ra một số cơ chế tâm lý ngầm ẩn đã kìm hãm họ như thế nào. Nếu là lãnh đạo kiên quyết, bạn có thể là người hơi hoài nghi một chút, có một phẩm chất nghiêm túc và dứt khoát trong cách lãnh đạo của bạn, và người ta có thể tôn trọng bạn vì sẵn sàng lên tiếng nói ra những vấn đề. Nhưng bên dưới vẻ ngoài gai góc như thế là những động cơ, nhu cầu và quan điểm ngầm ẩn thúc đẩy bạn hành động như cách hiện thời. Càng hiểu rõ những động lực như thế, bạn càng tỉnh táo kiểm soát và định hình phong cách lãnh đạo của mình. Dựa trên những nghiên cứu và cuộc trò chuyện với các lãnh đạo kiên quyết, chúng tôi đã rút ra được những phẩm chất có tác động to lớn tới cách bạn lãnh đạo. Bản tính hoài nghi, động lực hướng tới sự tự chủ, động lực ngoan cường vượt qua chướng ngại, dễ ác cảm, coi thường sự yếu đuối, quá phụ thuộc vào nên... Chúng tôi chắc chắn là nhiều trong số những phẩm chất này đã góp phần tạo nên một số thế mạnh tuyệt vời nhất của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi nhận thấy những hạn chế tiềm ẩn của chúng. Bạn có thể không nhận thấy mình có toàn bộ các phẩm chất này, nhưng với kinh nghiệm của chúng tôi, rất nhiều trong số chúng có lẽ đã miêu tả bạn rõ ràng hơn là ban đầu bạn tưởng. Bạn tính hoài nghi Những lãnh đạo kiên quyết có bản tính hoài nghi và điều này khiến họ ít chú ý đến những động lực của cả đội. Bạn tự hào về khả năng tư duy phản biện của mình và sau cả một đời liên tục đặt ra những câu hỏi đầy thách thức. Bạn có thể không phát triển được những hành vi phi ngôn ngữ để động viên, khích lệ người khác như mỉm cười hay cười thành tiếng một cách lịch sự trước một câu nói đùa hoặc gật đầu đồng ý. Khi lần đầu tiên gặp ai đó, bạn có thái độ kiểu cứ chờ xem đã vì sự hoài nghi của mình mà bạn có vẻ thờ ơ hoặc quá cảnh giác nói cách khác, bạn có lẽ không đặc biệt cởi mở hay tin cậy người khác lắm Michelle, một giám đốc nhân sự có phong cách kiên quyết làm việc trong ngành bảo hiểm đã nói thế này khi lần đầu tiên gặp ai đó tôi rất nghiêm túc trong hầu hết các tình huống công việc tôi bắt đầu trở nên nghiêm chỉnh thỉnh thoảng tôi cũng khá hài hước đấy nhưng không phải lúc ban đầu Những lãnh đạo kiên quyết không chỉ hoài nghi mà họ còn thường xuyên cảm thấy cần phải lên tiếng về mối quan tâm của mình. Họ có thể cảm giác như là không còn lựa chọn nào khác. Khi các chuẩn mực của họ bị xâm phạm, họ rất cá nhân hóa vấn đề lên. Đây là một trong những cách mà lãnh đạo kiên quyết cảm nhận được quyền lực của mình. Bạn có thể nhận ra rằng khi buộc người khác phải chứng tỏ bản thân mình, nhiều người trong số họ tỏa sáng, đặc biệt khi họ có nhu cầu cao về sự công nhận. Nhờ đó mà bạn thúc đẩy được mối quan hệ. Thông qua việc thiết lập những tiêu chuẩn cao, bạn định nghĩa cái gì là quan trọng, cái gì không. Trong khi nhiều người sẽ cố gắng hết sức để đạt được những tiêu chuẩn cao tốt vời đó, thì một số khác cảm thấy nhụt hết nhuệ khí trước sự hung hăng của bạn. Dù là thế nào thì đối phương cũng không hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi làm việc với bạn. Vì có thể họ xem bạn là mạnh mẽ, nên họ đã noi theo bạn nhưng thường là giữ khoảng cách an toàn với bạn. Động lực hướng tới sự tự chủ Những lãnh đạo kiên quyết có một động lực mạnh mẽ là kiểm soát thế giới xung quanh để có tầm ảnh hưởng tới những biến số có tác động đến họ. Trên hết, họ muốn hiểu được những biến số này để họ có thể phát triển bộ nguyên tắc vận hành thế giới của riêng mình. Nhưng họ không nhận ra rằng đây không phải là cách nhất thiết thế giới thực sự vận hành. Nhưng họ lại gắn quá nhiều những điều nên làm vào cách nhìn của họ đối với cuộc sống. Mọi người nên làm việc theo một cách nhất định. Cách dự án nên được quản lý theo một cách nhất định. Các doanh nghiệp nên được điều hành, bạn hiểu rồi đó, theo một cách nhất định. Những lãnh đạo kiên quyết đã dồn quá nhiều nỗ lực vào việc tìm hiểu và sắp xếp thế giới xung quanh mình. Vì trên hết thảy, họ cảm nhận được một nhu cầu nội tại mạnh mẽ của việc trở thành người có năng lực. Những lãnh đạo kiên quyết không chỉ mong muốn bản thân là người có đủ năng lực, mà họ còn rất thiếu kiên nhẫn với những người mà họ cho là thiếu năng lực. Nếu phải làm việc với những người như thế, những lãnh đạo kiên quyết có xu hướng gạt họ ra khỏi công việc. Ví dụ như giao cho họ rất ít trách nhiệm, không thông báo tin tức cập nhật và chỉ đơn giản là không dùng họ nữa. Thay vì nỗ lực lôi kéo họ toàn tâm toàn ý với công việc và phát hiện đam mê cũng như tài năng của họ, Các lãnh đạo tiên quyết có thể hoàn toàn gạt họ ra ngoài. Khi những người ấy định chia sẻ ý kiến của mình với bạn, bạn đã phản ứng thế nào? Hầu hết là lãnh đạo kiên quyết kín đáo thể hiện sự hờ hững hay đơn giản chỉ là bỏ ngoài tay. Những lãnh đạo như bạn đặt tiêu chuẩn cực kỳ cao. Khi mọi thứ suôn sẻ bạn có thể không cảm thấy quá ấn tượng. Bạn muốn điều tuyệt vời nhất xảy ra. Tuy nhiên, khi tình hình trục trặc, bạn tỏ rõ sự bất mãn. Thật không may, nếu bạn chỉ phản ứng khi mọi thứ không như ý, bạn đã tạo ra môi trường nơi mà chỉ có lỗi lầm mới được công nhận. Người ta có thể cảm thấy điều này vừa đáng sợ, vừa làm mất tinh thần, và nó có thể khiến họ tập trung vào chuyện tránh sai lầm hơn là thúc đẩy bản thân vươn lên và phát triển. Động lực ngoan cường vượt qua chướng ngại Những khả năng kiên quyết có nhu cầu mạnh mẽ về sự làm chủ cá nhân, ngay từ sớm, Họ đã có niềm tin cố hữu cho rằng họ cần kiểm soát cuộc sống của mình. Điều này cho phép họ độc lập tác chiến và hy vọng là bảo vệ họ khỏi sự nhục nhẽ của việc là kẻ bất tài. Những lãnh đạo như bạn có xu hướng bồi dưỡng giá trị bản thân trên phương diện năng lực và chuyên môn. Nếu bạn cảm thấy mình có tài, bạn thấy mình là người có giá trị. Bởi vì điều này đã trở thành bản sắc cá nhân, bạn hướng chính xác tới những gì bạn muốn và gạt niềm đam mê và năng lượng của bạn ở phía sau chừng nào bạn đạt được mục tiêu ấy. Bạn có thể rất quyết tâm khi làm việc để hướng tới mục tiêu nào đó và bạn sẵn sàng vượt qua mọi trông gai, vất vả để trở thành bậc thầy một lĩnh vực nào đó. Đây là một trong những lợi ích của việc cảm thấy thoải mái với cảm xúc tiêu cực. Khi người khác nói, Thứ quái gì thế này? Thì bạn lại rất sẵn lòng kiên trì. Lãnh đạo kiên quyết cũng thực sự thích thú việc giải quyết các vấn đề và họ không ngại chuyện đánh vật với những sự mơ hồ. Trong cuộc đời mình, bạn có lẽ đã nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực mạnh mẽ cả bên trong lẫn bên ngoài để tìm ra những giải pháp cho các vấn đề hóc búa. Nhưng mặt khác, có lẽ bạn cũng từng trải qua nhiều khoảnh khắc khốn khổ khi không thể giải quyết vấn đề. Một số người có thể rũ bỏ nỗi thất vọng và bước tiếp nhưng lãnh đạo kiên quyết thì thường bực bội mãi không thôi. Bạn cảm thấy bứt chất không yên, bởi thế những lãnh đạo như bạn thường cứ mãi ngoan cố tìm ra lời giải. Mặc dù các lãnh đạo kiên quyết cố gắng giải quyết vấn đề và vượt qua chứa ngại vật trên đường, nhưng những người khác thì vốn sinh ra không có tính khí ấy, chứ không phải vì họ bạc nhược. Nhiều người cần cảm thấy có hứng thú với mục tiêu và cảm thấy đóng góp của mình được công nhận. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra sự nhiệt tình và khen ngợi vì bản tính bạn đã hoài nghi với những kiểu khích lệ cảm xúc như thế. Bạn không có xu hướng diễn thuyết hùng hồn. Và bạn có thể bực mình nếu ai đó mong đợi bạn làm vậy. Bạn muốn duy trì tính logic và sự chuyên nghiệp trong công việc và bạn có thể cảm thấy nhiệt huyết là cái gì đó hơi thiếu chuyên nghiệp. Thay vì thế, bạn thường kiên trì với kiểu cứng rắn, thực tế với công việc hơn. Trong suy nghĩ của bạn, lãnh đạo là phải như vậy. Dễ ác cảm Lãnh đạo kiên quyết thường là những người tranh luận một cách quyết liệt, ngay cả khi cuộc tranh luận đó diễn ra trong đầu họ. Sử dụng lý lẽ và sự sắc bén, họ thích thú với chuyện tìm ra sơ hở và đánh cho tan tác lập luận của người khác. Bề ngoài, đây có vẻ như chỉ là câu chuyện nhận thức thuần túy. Tuy nhiên, nó còn liên quan đến cảm xúc chẳng kém gì lý lẽ. Và cảm xúc chủ đạo nào xuất hiện khi chúng ta lao vào một cuộc tranh luận? Nghiên cứu chụp cộng hưởng từ MRI Nhận thấy những phần khác nhau trong não bộ đã phát sáng trong cuộc tranh luận Western và Cộng sự năm 2006 Chẳng có gì ngạc nhiên khi vỏ não trước chén lại hoạt động Đó là vùng não liên quan đến nhận thức phức tạp Nhưng thật thú vị là còn có một vùng não khác cũng kích hoạt Vùng não liên quan đến sự ghê tởm. Nghiên cứu mới mẹ cũng phát hiện ra một mối liên kết bất ngờ giữa nhiều cảm xúc tiêu cực và khoái cảm. Cảm xúc có thể gây nghiện. Tất cả chúng ta đều đã nghe những cụm như đắm mình trong đau khổ hay ngập trong cơn giận dữ. Đắm mình trong đau khổ hay ngập trong cơn giận dữ đều dẫn đến một cảm giác thích thú tăng vọt. Nhưng sau cùng, cảm giác sót lại còn tồi tệ hơn lúc trước. Bởi thế, người ta tiếp tục chạy theo cảm xúc tiêu cực và một mô hình nhận thức phát triển. Vì suy nghĩ thì tinh vi hơn là thuốc viện hoặc cờ bạc hay thói mua sắm, nên rất khó nhận ra mô típ này, và chặn đứng nó lại thậm chí còn khó khăn hơn nữa. Nếu không tỉnh táo mà nhận ra nó, thì những người có phong cách kiên quyết thường thấy rằng cảm giác chán ghét cũng có chút thú vị, và cứ thế quay trở lại cảm xúc ấy hết lần này đến lần khác. Bạn có thể tin rằng mình chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc cảm thấy chán ghét vì những sai lầm của người khác là quá nghiêm trọng. Có lẽ tư duy của họ đã tồi tệ tới mức không thể chấp nhận được, hoặc hành động của họ ích kỷ tới mức không thể biện minh. Nếu có lý do nào đấy để mà ác kẹm với hành vi của ai đó, thì chắc chắn lãnh đạo kiên quyết rất giỏi tìm ra lý do đó. Nhiều lãnh đạo kiên quyết đã dần tạo ra cho mình một vỏ bọc cực kỳ cứng rắn để xử lý nỗi khó chịu của mình với sự yếu đuối. Khi bị gặng hỏi, các lãnh đạo kiên quyết giàu kinh nghiệm thường bất đắc dĩ thừa nhận rằng, hồi mới đầu sự nghiệp, họ đã phóng chiếu nỗi bực bội ngầm ẩn ấy lên người khác và sự việc khác. Họ thường tự bảo mình là họ không có lựa chọn nào, họ buộc phải cảm thấy chán ghét. Nhưng giờ thì họ nhận ra là mình đang tìm cớ để nổi đóa. Khi lãnh đạo kiên quyết tức giận, Họ không thường xuyên bùng nổ, mà có thể biểu hiện qua rất nhiều tín hiệu không lời. Những tín hiệu có thể rất đáng sợ. Hành động của họ gửi đi một thông điệp như Đừng lãng phí thời gian của tôi. Anh đang đùa với tôi đấy à? Hay đời nào tôi tin cơ chứ? Tất cả chúng ta đều có những nhu cầu về mặt xã hội và với nhiều người. Được đồng tình hay được người khác ngưỡng mộ cũng thuộc trong số chúng. Với những lãnh đạo kiên quyết như bạn, Nhu cầu đó chính là duy trì sự tôn trọng. Vì lý do này, bạn không quan tâm đến chuyện đưa ra những tín hiệu nói rằng hãy quý mến tôi đi. Coi thường sự yếu đuối Những lãnh đạo kiên quyết thường ít khoan dung cho sự yếu kém cá nhân trong khi họ bắt người khác phải đáp ứng tiêu chuẩn cao thì có thể họ càng tàn nhẫn hơn với chính bản thân mình vì họ coi tình cảm có nghĩa là bạc nhược nên họ thường miêu tả bản thân là hờ hững, vô cảm. Một cách vô thức, có thể bạn đã tự tách mình ra khỏi những người khác để tránh thân thiết, đặc biệt là trong công việc. Trong suốt cuộc đời, bạn có thể tách rời mình ra khỏi người khác, vừa để đảm bảo trật tự trong thế giới của mình, vừa để bảo vệ mình khỏi bị tổn thương. Thậm chí, nếu bạn có đôi khi sơ hở, thì dấu hiệu của sự xa lánh này có thể vẫn còn. Khi lãnh đạo người khác, thói quen này có thể đặt ra thách thức với bạn. Thật khó có thể đoàn kết một đội quân nếu bạn không thân thiết và gắn bó với họ. Vì bạn có xu hướng tách biệt nên bạn có thể cảm thấy chuyện hô hào nhiệt huyết, giống như thể lấy lòng người khác. Bạn có thể trì hoãn ý tưởng tạo điều kiện cho những người không tự thúc đẩy chính bản thân họ. Vì có thể tự tạo ra mục tiêu cho mình và luôn đi đúng hướng, bạn nghĩ rằng ai cũng nên làm được như vậy. Khi người ta không mang vác gánh nặng của chính mình thì với bạn, chuyện giúp đỡ họ không chỉ là bất công mà còn là xúc phạm nữa. Khi người ta đang chìm đắm trong đau khổ, bất lực hoặc tự thương hại bản thân, nhiều lãnh đạo muốn giúp họ vượt qua khó khăn này. Còn bạn, có thể bạn lại nghĩ khác. Phản ứng tự nhiên của bạn có thể là hoàn toàn ghê tởm chán ghét sự yếu đuối, sự ích kỷ và thái độ coi mình là trung tâm của họ. Thật ra mà nói, bạn không coi trọng lắm vai trò của cảm xúc trong khả năng làm việc. Bạn thường tự gạt cảm xúc của mình sang một bên để hoàn thành công việc. Bạn khó có thể thông cảm với những cảm giác như bất lực vì bạn cho rằng con người ta phải tự thân vận động, vượt khó bằng chính sức mình. Quá phụ thuộc vào nên Những lãnh đạo kiên quyết thường hiểu rõ mọi việc nên vận hành như thế nào. Họ đã xây dựng cho mình một quan điểm về logic và phân tích. Trong tiềm thức, Có thể bạn muốn người ta phải tuân theo quy tắc của bạn, ví dụ những quy tắc đúng đắn, và bạn thấy bực mình khi ai đó không làm như thế. Và vì người khác thường xuyên làm sai ý bạn, nên bạn thường xuyên cảm thấy mình hết sức cô độc trong tập thể. Thật khó có thể trông cậy vào người khác, đặc biệt là những người không chứng tỏ được năng lực của bản thân. Trên thực tế, đó có thể là một niềm an ủi cho bạn khi trở ngại thực sự duy nhất giữa bạn và mục tiêu là nỗ lực của chính bạn. Khi phải tin tưởng ai đó, bạn không có được sự kiểm soát này, nhưng bạn vẫn muốn nó. Khi bạn làm gì mà người ta cũng không chịu làm theo cách của bạn, bạn thực sự bực tức. Một phần trong bạn đang cố nói rằng, Thôi, bỏ đi, tôi sẽ tự làm. Là lãnh đạo, bạn phải chấp nhận là không phải lúc nào mình cũng khiến mọi người làm đúng như ý mình được. Có thể bạn có ý kiến dứt khoát về cách làm việc này, việc kia, Có thể bạn không tài nào hiểu được những người có quan điểm khác bạn và có thể bạn thường xuyên cảm thấy mình làm còn hiệu quả hơn hầu hết mọi người. Bạn muốn cân bằng chất lượng với tốc độ và có thể thật bực bội khi người ta không có chung quan điểm như thế với mình. Quan điểm về cách làm việc cũng được xây dựng trên những thiên kiến của riêng bạn về logic, đặc biệt là logic của bạn. Một khi bạn tìm hiểu logic của một ý tưởng và cảm thấy tin tưởng vào nó thì rất khó thay đổi quan điểm của bạn. Sau khi lập ra một danh sách các lý do vững chắc bảo vệ ý kiến Bạn coi đó là tầm nhìn của mình Và bạn nghĩ nó là công bằng và khách quan Có thể bạn đã không nhận ra rằng Ý kiến đó thật ra đã bị ảnh hưởng rất nhiều Bởi trải nghiệm và hệ giá trị của cá nhân bạn Đọc xong phần này rồi sao? Bạn đã có cơ hội đọc được một vài động cơ tâm lý Cản trở con đường lãnh đạo của bạn Còn những điều tích cực thì sao?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 Khi nói về lãnh đạo, chúng ta thường nghĩ đến ngay lãnh đạo chỉ huy. Những lãnh đạo này rất quyết đoán và thẳng thắn. Họ chịu trách nhiệm cho tình huống và có sự tự tin ở một mức độ hiếm thấy. Chúng tôi sẽ nói về cái hay của lãnh đạo chỉ huy ở chương 18. Còn trong chương này, chúng tôi muốn đào sâu hơn dưới lớp bề mặt để tìm hiểu động lực của phong cách lãnh đạo này. Cụ thể hơn, chúng tôi muốn giúp các lãnh đạo chỉ huy hiểu rõ một số cơ chế tâm lý tinh tế thường kẻn trở con đường phát triển của họ. Nếu bạn là một lãnh đạo chỉ huy, hẳn bạn có vẻ lấn át người khác. Bạn thấy gì nói nấy và có thể rất mạnh mẽ để đạt được thứ mình muốn. Bên trong vẻ ngoài cứng rắn ấy là những động cơ, nhu cầu và quan điểm ẩn sâu hơn thúc đẩy bạn hành động như cách bạn đang làm bây giờ. Càng hiểu rõ những động cơ này, bạn càng tỉnh táo kiểm soát và định hình phong cách lãnh đạo của mình. Dựa trên những nghiên cứu và cuộc trò chuyện với những lãnh đạo chỉ huy, Chúng tôi rút ra được những phẩm chất có tác động to lớn đối với cách bạn lãnh đạo. Thực tế một cách chủ quen, khét khao chiến thắng, khét khao lớn về thành tích, ghét sự yếu đuối, ủy mị, cứng rắn, tinh thần cứng rắn, hăng hái tiến lên phía trước. Trên nhiều phương diện, những phẩm chất này có thể là tài sản quý giá của bạn. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn mặt trái của chúng, đã hạn chế sự hiệu quả của bạn. Mặc dù có thể bạn không nhận ra mình có tất cả những phẩm chất này, nhưng kinh nghiệm của chúng tôi đã cho thấy nhiều trong số chúng, có thể miêu tả rõ ràng con người bạn hơn bạn tưởng lúc ban đầu. Thực tế một cách chủ quan Để duy trì động lực đạt thành tích thần tốc của mình, lãnh đạo chỉ huy như bạn dựa vào sự tự tin cao độ, vì họ đã đào tạo bản thân tin tưởng vào khả năng của mình, nên có thể còn lâu họ mới công nhận những sai lầm của bản thân. Một khi đã ra quyết định, họ sẽ chôn vùi bất cứ một mối hoài nghi nào dù mới chỉ manh nha và điều đó có thể khiến họ trở nên tự tin một cách không thực tế về quyết định và ý tưởng của mình. Nói chung, lãnh đạo chỉ huy thường sống chết với cái ý tưởng cụ thể, thường là của họ và họ thường thiếu kiên nhẫn với bất kỳ ý tưởng nào đi ngược lại chúng. Vì họ hình dung rõ tầm nhìn trong đầu Nên có thể họ đã cho rằng những kẻ bất đồng chẳng qua là không đủ trí tuệ để hiểu mà thôi. Có lẽ bạn đã nhận ra một số người xem bạn là kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng có thể bạn đã gạt bỏ điều đó sang một bên với ý nghĩ là người ta không hiểu bản chất thực sự của vấn đề. Những lãnh đạo với phong cách như bạn thường coi bản thân là những nhà hiện thực không khoan nhượng. Họ không chịu điều chỉnh quan điểm của mình để thế giới có vẻ tốt đẹp hơn. Trên thực tế, Bạn cảm thấy mình nhìn mọi thứ như bản chất thực sự của chúng và bất cứ ai nhìn khác đi cũng chỉ là kẻ mù quán bởi sự ngu ngốc, bất an hay vì thói ngoan cố ngớ ngẩn cứ bám vào những phép tắc xã hội như sự lịch sự. Thực tế một cách chủ quan thường khiến cho các lãnh đạo chỉ huy đưa ra những sai lầm và phi nhất quán trong ý tưởng và lập luận của người khác. Như chúng tôi đã bàn luận ở chương 2, những lãnh đạo có phong cách như bạn thường đặt câu hỏi và hoài nghi Và điều này có thể khó chịu đối với những người bao dung và thân thiện, những người rơi vào trục đông của mô hình. Khi đưa ra ý kiến phản hồi, có thể bạn chỉ chăm chăm bới lông tìm vết mà không nghĩ đến tác động của lời mình nói đối với người khác. Tuy nhiên, tình hình sẽ đảo ngược nếu người ta phản hồi ý tưởng của bạn. Trên thực tế, những lãnh đạo như bạn lại rất kém khoản chấp nhận phê bình, chỉ trích. Mặc dù họ chỉ xem việc đưa ra lời phê bình như là một hành vi chia sẻ quan điểm thực tế khách quan, nhưng họ lại cảm thấy cực kỳ bất công khi người khác phê bình chính công việc và ý tưởng của họ. Sự tự mãn quyền lực của lãnh đạo chỉ huy cũng có thể ngăn họ tiếp cận với những nguồn lực bên ngoài. Trên thực tế, quyền lực có thể gây tác động tương tự với hầu hết chúng ta. Trong một nghiên cứu gần đây, Brynon và Đồng sự năm 2007, Các nhà nghiên cứu đã chia người tham gia thành hai nhóm Một nhóm được làm cho cảm thấy mình có quyền lực hơn Và nhóm kia bị làm cho có cảm giác kém quyền lực đi Các nhà nghiên cứu sau đó đã quan sát những người này Tương tác với những lời nói thuyết phục bên ngoài như thế nào Đúng như trông đợi, Những người có quyền lực thấp xuôi theo những lập luận mạnh mẽ Và không ủng hộ những lập luận yếu ớt Tuy nhiên, những người có quyền lực cao Không nghiêng về bên nào cả Nói cách khác Ý kiến của họ không thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, dù lập luận bên ngoài đó có thuyết phục cỡ nào. Giờ thì, nhiều lãnh đạo chỉ huy xem bản thân mình là người có quyền, có thể coi đó như là dấu hiệu của sức mạnh, nhưng nói thẳng ra thì không phải vậy. Đó chính là gót chân Achilles, vì bạn đã thấm nhuần cảm giác quyền lực và sự tự tin bên ngoài nên bạn cần phải cẩn trọng để không khép mình khỏi những phản hồi mà thế giới bên ngoài đang cố trao cho bạn. Khát khao chiến thắng Trong tiềm thức, lãnh đạo chỉ huy có thể tin rằng chiến thắng thôi không đủ, mà phải để cho người khác thất bại nữa. Khi đó họ mới cảm thấy được sự vượt trội nổi bật của mình. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ý tưởng của người khác có thể so kè với ý tưởng của mình thôi, đã khiến họ cảm thấy bị xúc phạm rồi khi người khác cố gắng phản bác bạn, bạn có thể tỏ rõ cho họ biết chỗ đứng của họ ở đâu. Vì bạn đặt cược khá nhiều vào những cuộc ganh đua, đặc biệt là lòng tự tôn của bạn, nên bạn thường phóng đại điểm mạnh và điểm yếu của người khác. Rất giống với một huấn luyện viên đang do thám đối thủ sắp tới. Thậm chí bạn có thể cố gắng dọa dẫm hoặc bắt nạt người khác để bắt họ quy phục. Những lãnh đạo chỉ huy có một khả năng chịu đựng xung đột hơn người thường và đôi khi. Bạn có thể lợi dụng điều đó để có lợi cho mình, từ từ làm tiêu tán những kẻ không thể chịu đựng được xung đột về mặt cảm xúc. Thật ra, những lãnh đạo có phong cách chỉ huy thường cảm thấy có một chút khoái cảm nào đó trong những cuộc xung đột. Một trận chiến các ý tưởng bùng nổ có thể thúc đẩy khả năng cạnh tranh của bạn và có thể bạn có cảm giác hưng phấn giữa những lúc căng thẳng đến tột định như thế này. Dù chủ đề của cuộc tranh luận là gì, thì lãnh đạo chỉ huy cũng chiến đấu ngoan cường để bảo vệ quan điểm của mình. Và nếu cảm thấy mình đang bị dồn vào đường cùng, thì họ còn trở nên hung hăng hơn nữa vì bản thân chiến thắng bằng mọi giá của họ đã nổi lên. Khi được hỏi, các lãnh đạo này thừa nhận rằng họ khá hung hăng vì họ buộc phải làm vậy. Họ đã chỉ ra những yếu tố hoàn cảnh bên ngoài bắt họ phải hung hăng, như là người khác quá ích kỷ, vô lý, hoặc đơn giản là quá ngu ngốc. Họ chẳng còn cách nào khác. Tuy nhiên, nghiên cứu đã gợi ý rằng điều này có thể không hoàn toàn chính xác. Những người sử dụng chiến thuật hung hăng ấy có một động cơ thứ cấp, sự thỏa mãn. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng khi con người ta hung hăng, bộ não sinh ra dopamine giống với phản ứng khi có thức ăn, tình dục và các chất gây nghiện. Giống như với những hành vi đem lại khoái cảm cực keo khác, Chúng ta có thể dần lạm dụng sự hung hăng vì sự thỏa mãn nó đem đến quá đổi hấp dẫn. Nếu lãnh đạo chỉ huy thành thực với bản thân mình, thì họ thường buộc phải thừa nhận là họ đã dấn thân vào những cuộc xung đột không phải vì họ buộc phải làm vậy, mà đúng hơn là vì có một cảm giác thỏa mãn ẩn sâu trong đó. Vì muốn chiến thắng với vị trí dẫn đầu nên lãnh đạo chỉ huy thường khó làm việc với những người mà họ xem là kiêu ngạo. Thật ra, bạn có thể đâm đầu vào những bất đồng và xung đột, đặc biệt là với các lãnh đạo chỉ huy khác. Trong những trường hợp đặc biệt, bạn có thể ngưỡng mộ và tôn trọng những người tự tin, nhưng nếu cái tôi của bạn bị đe dọa, thì rất có thể bạn sẽ coi thường những người tự tin ấy với thái độ khinh khỉnh. Một tác dụng phụ không hay nữa là bạn có thể hạ giá những người làm việc cùng, để họ không quá tự mãn. Những người lãnh đạo như bạn có thể tự thuyết phục mình rằng Làm thế là tốt cho họ, nhưng thật ra bạn đang cố gắng thể hiện cho họ thấy chỗ đứng của họ, và điều đó có thể khiến người khác vô cùng bực bội. Khát khao lớn về thành tích Những lãnh đạo chỉ huy thường kiêu hãnh vì khả năng tự mình cố gắng vươn lên bằng chính những nỗ lực của bản thân. Vì họ thường cho rằng không ai quan tâm đến nhu cầu của họ, nên họ tự kiểm soát bản thân. Lãnh đạo chỉ huy không chỉ ép đặt tinh thần tự lực ấy vào chính bản thân, mà họ còn muốn người khác cũng phải được y như vậy. Nói chung, những người có phong cách ở trục Tây của mô hình thường có kiểu tư duy thiên về tự chủ hơn, trong khi những người ở trục đông lại nghĩ đến chuyện hợp tác lẫn nhau. Các lãnh đạo chỉ huy có thể mất bình tĩnh với những người dường như phải cầm tay chỉ việc quá nhiều hoặc những người không hiểu những điều có vẻ hiển nhiên. Trên thực tế... Những lãnh đạo có phong cách như bạn đôi lúc cũng hành động như thế, họ có thể làm được việc của tất cả mọi người, thậm chí còn làm tốt hơn, chỉ là họ không có thời gian mà thôi. Rất có thể bạn cực kỳ hơn thua với người khác và điều này có lẽ đã khiến bạn xem bản thân như là một nhóm chỉ có duy nhất một thành viên. Ở mặt tiềm thức, bạn có thể cảm thấy vô cùng hào hứng với chuyện thành công đơn độc vì bạn coi đó như là một niềm kiêu hãnh cá nhân vậy. Với chủ nghĩa cá nhân và tiêu chuẩn cao như vậy, lãnh đạo chỉ huy như bạn thường không công nhận đóng góp của người khác. Và ngay cả khi bạn có thể hiện sự công nhận ở một dạng nào đó, thì cái tiêu chuẩn để công nhận ấy vẫn khá cao. Có thể bạn tin rằng, khen ngợi vì điều gì đó mà nó thấp kém hơn một thành quả đột phá ngoạn mục, thì chỉ đơn giản là đang nâng niu rỗ dành mà thôi. Tại sao bạn lại đặt tiêu chuẩn cao đến thế lên người khác? Có lẽ là vì bạn đã áp đặt tiêu chuẩn quá cao lên chính bản thân mình. Lãnh đạo có phong cách chỉ huy như bạn thường ém ảnh với chuyện phải không ngừng cố gắng vươn lên. Một bổn phận tự tạo ra cho chính mình kiểu, tay có làm thì hà mới được nhai vậy. Quan điểm này sâu sắc đến nỗi, họ không hoàn toàn hiểu được rằng người khác có quan niệm khác họ. Với bạn, áp lực làm việc liên tục tựa như hơi thở, để chắc chắn. Quan điểm này có một số chỉ dấu ấn tượng trong phương diện lãnh đạo, nhưng nó cũng có thể tạo ra xu hướng tranh công giành cán. Vì lãnh đạo chỉ huy có phong cách lãnh đạo tự tin và tập trung vào mục tiêu, nên có lẽ bản tính bạn đã tập trung vào vai trò của mình trong việc góp phần tạo nên kết quả thành công. Ghết sự yếu đuối, ủy mị Lãnh đạo chỉ huy vốn bị thu hút một cách tự nhiên bởi những cảm xúc phản ánh quyền lực, Hầu hết là niềm đam mê và sự tức giận. Nhờ đam mê, bạn có sức mạnh truyền cảm hứng cho người khác và nhờ nỗi giận dữ, bạn có sức mạnh để đe dọa người khác. Khi bạn nhìn thấy người khác thể hiện cảm xúc mềm yếu hơn như buồn bã, sự thương mến hoặc sợ hãi, đôi lúc bạn sẽ xem họ là quá đa cảm, quá vồn vã hoặc quá yếu đuối và bạn cảm thấy buộc phải hay ít nhất là có trách nhiệm thể hiện sự thông cảm. Trong tiềm thức, Bạn thậm chí còn cảm thấy mình đang bị thao túng, bị buộc phải thể hiện một tình cảm đại diện cho những gì bạn căm ghét, sự yếu đuối và dễ tổn thương. Xét một cách thực tế, lòng ác cảm với sự yếu mềm này có một số hậu quả của nó. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy khó chịu khi khen ngợi người khác, và thậm chí, dù chỉ là lời khen qua loa nhất, bạn cũng thấy mình hơi vồn vã. Trong tâm thức, Bạn có thể cảm thấy khen ngợi ai đó chính là làm mờ đi ranh giới giữa chuyên nghiệp và thân thiết. Tóm lại, khen ngợi có thể khiến bạn khó chịu trừ khi nó được thể hiện một cách không dịu dàng và chẳng có chút cảm xúc nào. Suy cho cùng, chuyện này có nghĩa là bạn có thể chậm trễ trong việc công nhận đóng góp của người khác hay khen ngợi ai đó. Và khi buộc phải làm, bạn sẽ nói thật ngắn gọn và khách quan. Tinh thần cứng rắn Nếu bạn đã xem The Sopranos, Gia đình Soprano, một bộ phim nhiều tập của đài HBO về một gia đình tội phạm hiện đại, thì có lẽ bạn biết rằng dàn nhân vật toàn là những người theo phong cách chỉ huy. Cả nhóm đó đều đã tạo ra một văn hóa không bao dung với sự yếu kém. Nếu ai đó không khẳng định được sức mạnh của mình, anh ta bị loại ra khỏi đội. Thực sự bị loại theo cái nghĩa tồi tệ nhất. Người xem bị hấp dẫn với kiểu tư duy ấy. Khi kẻ gia trưởng, Tony Soprano buộc phải trải qua trị liệu, hình thức cuối cùng của sự yếu đuối tinh thần trong mắt những người muốn nắm quyền kiểm soát. Anh ta chỉ trích nhà trị liệu, tìm cách thao túng cô ấy và thậm chí còn định quyến rũ cô ấy. Anh ta sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để duy trì quyền lực trong một vị trí mà anh ta chắc chắn đang bị thỏa hiệp. Trên thực tế... Bắt anh ấy cởi mở trong cuộc trị liệu có thể còn đe dọa anh hơn bất cứ hành động bạo lực nào anh ta từng đương đầu trên đường phố. Bây giờ, xin hãy nhớ rằng Tony là một phiên bản cực đoan của lãnh đạo chỉ huy, nhưng anh ta minh họa cho một khía cạnh quan trọng của tư duy chỉ huy. Rất thường xuyên, những nhà lãnh đạo có phong cách như bạn có một ác cảm dữ dội, thường là ngấm ngầm, đối với tính cách yếu đuối hoặc dễ tổn thương. Và đối với hầu hết lãnh đạo chỉ huy, mối ác cảm này đã thấm vào suy nghĩ của họ từ những ngày non nớt. Kết quả của sự ác cảm này là họ thường duy trì vẻ ngoài cứng rắn. Với người khác, bạn có vẻ hơi xù xì, góc cạnh, và bạn có thể nói những câu hết sức khó nghe. Những lãnh đạo có phong cách chỉ huy như bạn thường khiến cho công việc hết sức căng thẳng. Hầu như lần nào họ cũng ý thức được rằng họ là một kẻ bất cần, khinh thường mọi thứ. Tuy nhiên, thường thì họ đã quá xem nhẹ tác động của tính khí ấy đối với người khác. Ví dụ, bạn nghĩ lời nói và hành động của mình có vẻ vô hại, nhưng với người khác, chúng có thể là vô cùng gây gắt hoặc gây tổn thương. Khi người ta nhận thức được rằng bạn hờ hững hay thậm chí là thù địch với họ, thì họ dần đánh mất lòng trung thành với bạn, với tư cách là lãnh đạo và với cả tổ chức mà bạn đang dẫn dắt. Hăng hái tiến lên phía trước. Vì những lãnh đạo chỉ huy quá khao khét hoàn thành xuất sắc việc gì đó nên họ thường hay nóng nảy. Chúng tôi biết có một lãnh đạo rất tự hào, trương tấm biển trong văn phòng của mình là thiếu kiên nhẫn là một phẩm chất tốt. Và trên nhiều phương diện, đúng là như vậy. Một trong những việc quan trọng của người lãnh đạo là đốc thúc cả nhóm. Và đây là vai trò tự nhiên của lãnh đạo chỉ huy. Tuy nhiên, sự hào hức dân cao này thường đi kèm với sự thất vọng. Lãnh đạo sẽ thường cảm thấy bực tức khi không đạt được kỳ vọng của mình, và điều này có thể là không tốt cho cả lãnh đạo lẫn những người xung quanh. So sánh với người khác, lãnh đạo có phong cách như bạn, thường có phản ứng dữ dội và căng thẳng khi tình hình không như ý muốn. Bạn có thể bị tăng huyết áp và căng cơ nhiều hơn so với những người khác. Những lãnh đạo như bạn thường xuyên phải làm việc khá vất vả để kiểm soát cơn tức giận của mình, sao cho nó không thể hiện quá đáng ra ngoài. Đồng thời, những người xung quanh bạn gần như lúc nào cũng có thể cảm nhận được sự thất vọng của bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Bạn có thể cho rằng sự giận dữ của mình không phải việc của ai cả, nhưng người ta lại cứ cho đấy là việc của mình, đó là bản chất của con người. Khi lãnh đạo có khuynh hướng dễ bị thất vọng thì làm việc với họ áp lực kinh khủng. Trong nghiên cứu của chúng tôi, lãnh đạo chỉ huy là những người thường được yêu cầu nhiều nhất về việc phải cố gắng giữ bình tĩnh. Nói một cách đơn giản, những người làm việc cùng với họ thường chứng kiến họ có thể tạo ra một môi trường khó đoán về mặt cảm xúc, nơi mà con người ta được thúc đẩy bởi sợ hãi chứ không phải vì đam mê. Đọc xong phần này rồi sao? Bạn đã có cơ hội đọc được một vài động cơ tâm lý cản trở con đường lãnh đạo của bạn.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 Bạn đã có dịp tìm hiểu sâu hơn phong cách lãnh đạo chủ chốt của mình và khám phá một số động cơ tâm lý không những giúp bạn thành công mà còn cản trở con đường tiến bộ của bạn. Vấn đề vẫn là bạn nên làm gì với nó bây giờ? Bạn có một cơ hội tuyệt vời để mở rộng tầm vóc của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo bằng cách khám phá những lợi ích của bảy phong cách kia. Khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo trong cuộc nghiên cứu này Chúng tôi đã yêu cầu họ miêu tả người hoặc điều gì đó đã giúp họ phát triển. Như các bạn có thể đoán ra, nhiều người đã nói rằng họ đơn giản là thử các biện pháp khác nhau cho tới khi tìm ra biện pháp đúng đắn nhất. Với vài người, đó là một thứ mà các nhà tâm lý học hay gọi là trải nghiệm đỉnh cao, mà trong đó có một tình huống cực kỳ độc đáo đã giúp họ nhận ra mình đang thiếu điều gì. Nhưng thường thì Các nhà lãnh đạo nói rằng họ phát triển nhất là nhờ những tấm gương quan trọng xuất hiện trong cuộc đời họ. Trong sự nghiệp, chúng ta thường may mắn được làm việc với những người là tấm gương cho một phong cách lãnh đạo cụ thể nào đó. Chúng ta ngưỡng mộ họ vì họ thật sự là bậc thầy đến nỗi họ có thể dễ dàng xử lý được những tình huống mà chúng ta thấy vô cùng kinh hãi. Họ đã hấp thụ một cách sâu sắc những thế mạnh trong một phương pháp lãnh đạo cụ thể. Từ đó, họ đạt được những kết quả tưởng chừng như là ma thuật. Trong mỗi chương của phần 3, bạn sẽ được học những bài học cụ thể dựa trên nghiên cứu từ 8 tấm gương lãnh đạo mà mỗi người là hiện thân cho từng phong cách cụ thể và có thể chứng minh được lợi ích của phong cách đó. Trong đời thực, Không phải lúc nào ta cũng đủ may mắn gặp được đúng vị cố vấn hợp với mình hoặc những tấm gương vào đúng thời điểm cần thiết. Nhưng những bài học khôn ngoan rút ra từ những chương này có thể có ích cho bạn như là một tấm gương sáng chói khi bạn cố gắng trâu dồi mình ở một phong cách nào đó để tăng hiệu quả lãnh đạo. Mặc dù phát triển tất cả bảy phong cách kia cùng lúc là điều thật sự tuyệt vời nhưng lại không hề thực tế, vậy thì bạn nên bắt đầu từ đâu? Chà, nhiều lãnh đạo thấy họ cần phát triển chính phong cách trái ngược với phong cách chủ chốt của mình trên mô hình này. Ví dụ, lãnh đạo tiên phong thường cần học đôi điều từ lãnh đạo khiêm nhường. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra rằng phong cách quan trọng nhất với công việc của bạn lúc này phụ thuộc vào vai trò hiện thời của bạn, văn hóa công ty bạn và mục tiêu cá nhân của bạn. Có lẽ bạn cũng muốn cân nhắc, nhận những lời khuyên của người khác nữa. Nhưng bạn chính là người biết rõ nhất bạn cần kỹ năng nào ngay lúc này. Để sắp xếp cách ý nghĩ, hãy dành vài phút điền vào Bạn đánh giá nhu cầu lãnh đạo 8 phong cách bên dưới. Bạn đánh giá nhu cầu lãnh đạo 8 phong cách Bài tập đơn giản này không liên quan đến đánh giá DISC của bạn, là để giúp bạn phát hiện mình cần trau dồi phong cách nào nhất lúc này. Giới thiệu Với mỗi một nhóm bao gồm 4 câu, chọn lấy một kỹ năng lãnh đạo mà bạn cần cải thiện nhất để trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả và cho điểm 10 vào hộp tương ứng ở bên phải. Sau đó, chọn một kỹ năng đứng thứ 2 và cho điểm 5 vào ô tương ứng. Mỗi bộ kỹ năng có tổng điểm là 15. 1. Tìm kiếm cơ hội mới cho nhóm của mình. 2. Củng cố khí thế của toàn đội. 3. Thừa nhận khi mình trở nên ngoan cố 4. Cảm thấy thoải mái khi đưa ra những quyết định tán đồng Bộ kỹ năng 2 1. Lên tiếng về những vấn đề 2. Kiềm chế cơn tức giận của bản thân khi bực bội 3. Giúp người khác cảm thấy có giá trị trong công việc 4. Khởi xướng những thay đổi lớn trong tổ chức Bộ kỹ năng 3 1. Mở rộng tâm nhìn của cả đội 2. Đảm bảo mọi người đều cảm thấy đóng góp của mình được công nhận 3. Nhận ra nhu cầu của tập thể chưa được đáp ứng 4. Đặt ra cách tiêu chuẩn keo hơn cho cả đội Hãy cộng điểm số ở mỗi hàng lại 1. Tiên phong 2. Tán đồng 3. Khiêm nhường 4. Kiên quyết Bộ kỹ năng 4 5. Truyền cảm hứng cho mọi người về mục tiêu mới 6. Lắng nghe một cách sâu sắc thành viên trong đội 7. Giao tiếp sâu sắc và mạch lạc 8. Tập trung toàn đội hướng về kết quả Bộ kỹ năng 5 5. Đứng lên nhận trách nhiệm 6. Phát triển những quy trình và hệ thống hiệu quả hơn 7. Thể hiện mình cởi mở với ý kiến của mọi người 8. Tạo cảm giác nhiệt huyết trong đội Bộ kỹ năng 6 5. Xây dựng một mạng lưới chuyên nghiệp rộng lớn hơn 6. Đảm bảo ai cũng cảm thấy được lắng nghe 7. Hoàn thành một phân tích tỉ mỉ trước khi đưa ra quyết định 8 tạo cảm giác cấp bách trong toàn đội. Hãy cộng điểm số ở mỗi hàng lại. 5, hăng hái. 6, hòa nhập. 7, thận trọng. 8, chỉ huy. Giờ thì bạn đã hoàn thành bản đánh giá. 1, hãy nhìn vào 8 ô đậm màu và khoanh tròn vào hai ô cao điểm nhất. 2, Dở sang các chương tương ứng với những phong cách đó ở phần 3 3. Đọc những bài học cụ thể của từng phong cách mà bạn đã chọn 4. Đọc chương 19 để kết thúc trải nghiệm, tổng hợp Quá trình phát triển này không chỉ diễn ra một lần Chúng tôi hy vọng là bạn sẽ còn đọc lại cuốn sách này nhiều lần nữa trong suốt sự nghiệp của mình Suy cho cùng, mỗi một chương trong phần 3 đều có điều gì đó để tiết lộ với bạn Thật ra, quan trọng là bạn hãy dành thời gian để vui mừng là mình có phong cách lãnh đạo độc đáo hiện thời. Bạn có rất nhiều điều hay ho để dạy người khác. Và chúng tôi khuyến khích bạn đọc cả chương nói về phong cách chủ chốt của bản thân để trân trọng hơn tài năng thiên bẩm của mình. Nếu bạn muốn tiên phong, hãy lật sang chương 11. Nếu bạn muốn hăng hái, hãy lật sang chương 12. Nếu bạn muốn tán đồng, hãy lật sang chương 13. Nếu bạn muốn hòa nhập, hãy lật sang chương 14. Nếu bạn muốn khiêm nhường, hãy lật sang chương 15. Nếu bạn muốn thận trọng, hãy lật sang chương 16. Nếu bạn muốn kiên quyết, hãy lật sang chương 17. Nếu bạn muốn chỉ huy, hãy lật sang chương 18. Chương 11. Bài học từ lãnh đạo tiên phong Chúng ta học được gì từ lãnh đạo tiên phong? Lãnh đạo tiên phong thường hăng hái chấp nhận rủi ro và nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy đây là phương diện mà nhiều người muốn mình làm tốt hơn ngay từ buổi đầu sự nghiệp. Dù bạn xem mình là lãnh đạo tiên phong ở mức nào thì chúng tôi cũng trình bày cho bạn thấy chi tiết lối tiếp cận này. Như chúng ta đã bàn luận ở chương 2, lãnh đạo tiên phong nằm ở trục bắc của mô hình. Điều đó có nghĩa là lãnh đạo tiên phong thường có phong cách nhanh nhạy và thẳng thắn. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số đặc trưng để đại diện cho phong cách lãnh đạo này trong hành động. Lãnh đạo tiên phong muốn thúc đẩy cả nhóm tiến đến mục tiêu muốn chia sẻ niềm đam mê và năng lượng của mình và hơn hết thảy, họ muốn giữ cho tình hình tiến triển nhanh chóng. Những lãnh đạo hướng đến việc đạt được thành tích này tỏa ra một không khí tự tin và quyền lực và họ thường đặt ra những mục tiêu rất cao cho cả bản thân và tập thể. Họ xem mình là người truyền cảm hứng và họ thường thích thử thách đoàn kết mọi người để cùng tiến tới một tầm nhìn chung. Họ là lãnh đạo có sức hút làm việc chăm chỉ để đạt được sự liên kết với những người mà họ cần hoàn thành công việc. Giống các nhà lãnh đạo có phong cách rơi vào trục quắc của mô hình, lãnh đạo tiên phong thích duy trì tốc độ làm việc nhanh nhẹn. Những nhà lãnh đạo này đặc biệt sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tìm kiếm những cơ hội mới và tạo ra những thay đổi nhanh chóng. Phong cách tiên phong có nhiều cái hay, những lãnh đạo này có một khả năng tự khởi động rất tốt, Khả năng này bắt nguồn từ việc họ cảm nhận rõ ràng tầm nhìn của mình và họ bị thôi thúc là phải khởi xướng hành động. Họ bị cuốn hút bởi những ý tưởng mới mẻ, liều lĩnh và họ thường tạo ra môi trường khuyến khích sự sáng tạo. Lãnh đạo tiên phong là những người mạnh mẽ và họ thường biết cách tạo ra một môi trường năng động và giúp mọi người làm việc để đạt tới những mục tiêu đầy thách thức. Thế mạnh của lãnh đạo tiên phong Họ có xu hướng giỏi khởi xướng thay đổi. Họ thường tin vào bản năng của mình. Họ có thể đoàn kết mọi người lại với nhau để đạt mục tiêu của họ. Họ thường là người truyền cảm hứng. Họ không ngại thử cái mới. Họ thoải mái với vai trò dẫn đầu. Họ đặt mục tiêu dài hạn cho chính bản thân mình và người khác. Họ không sợ rủi ro. Thông qua nhiều năm quan sát và nghiên cứu, Chúng tôi đã phát triển 3 bài học thiết yếu có thể rút ra từ lãnh đạo tiên phong. 3 bài học này được hình thành dựa trên xu hướng vươn cao và phát triển của lãnh đạo tiên phong. Nếu bạn nghĩ mình là một lãnh đạo tiên phong, thì ba bài học này làm nên giá trị phong cách lãnh đạo chủ chốt của bạn. Hoặc nếu bạn cảm thấy có thể áp dụng bài học của lãnh đạo tiên phong để cải thiện bản thân, thì hãy sử dụng 3 bài học này và những gợi ý bổ sung để thúc đẩy người tiên phong bên trong bạn. Ba bài học thiết yếu từ lãnh đạo tiên phong. Điều vĩ đại tiếp theo không nằm sẵn trong ngăn bàn làm việc của bạn. Việc của lãnh đạo là tạo ra sự thay đổi. Lập kế hoạch quá kỹ càng cũng nguy hiểm như việc lập kế hoạch sơ sài. Trong chương này, chúng tôi sẽ nói rõ từng bài học đào sâu hơn những chướng ngại mà những người không phải lãnh đạo tiên phong phải đối mặt, và đưa ra gợi ý để áp dụng những bài học này trong công việc thực tế. Không phải tất cả những gì chúng tôi nói ở đây cũng đều miêu tả trọn vẹn nhà lãnh đạo nào, nhưng chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ có được cái nhìn thông suốt và hữu ích, bổ sung cho những quan điểm và góc nhìn của bạn về lãnh đạo tiên phong. Bài học thứ nhất Điều vĩ đại tiếp theo không nằm sẵn trong ngăn bàn làm việc của bạn Lãnh đạo tiên phong biết rằng nếu không bỏ công sức tìm kiếm và thực hiện Thì không thể nào đạt được sự đổi mới Thế giới không những phức tạp mà nó còn liên tục thay đổi Là một nhà lãnh đạo, điều quan trọng là bạn phải hiểu bối cảnh xung quanh mình Thường thì thế giới của vị lãnh đạo chịu chi phối bởi những tác động bên ngoài và lãnh đạo tiên phong rất giỏi chạy theo những nhu cầu đang vận động không ngừng. Những lãnh đạo nào cảm thấy mình không mang phong cách tiên phong thường là những người có phong cách trụ chốt rơi vào trục nam của mô hình sẽ cảm thấy tự hào bởi lý lẽ, logic của riêng mình và kết quả là họ có thể thường xuyên bám trụ lại với những gì hợp lý trên lý thuyết ngay cả khi nó không hợp lý với những điều liên tục thay đổi. Tất nhiên Nguy hiểm ở chỗ là tập thể của bạn không kịp nắm bắt nhu cầu của thế giới đang chuyển động đến chóng mặt. Gợi ý thứ nhất, chủ động tìm kiếm những cơ hội mới ngoài bốn bức tường của công ty. Những lãnh đạo tiên phong nhận ra rằng thế giới hiếm khi vận hành theo kiểu mà nó nên thế, và lãnh đạo cần đáp ứng với cách vận hành thực sự của nó. Do đó, Họ cho phép bản thân nghĩ ra ngoài những cách làm trước đây và khám phá những cải thiện tiên tiến nhất trong ngành của mình. Thật không may, nhiều lãnh đạo không tiên phong lại có tầm nhìn quá hạn hẹp về cách mọi thứ nên hoạt động. Mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào? Và một khi họ đã có niềm tin vững chắc về logic, lẽ thường mà họ xem là tuyệt đối, thì họ khó có thể thấy niềm tin đó thật ra đã xa rời thực tế. Nhiều lúc, họ có thể lập ra một kế hoạch hoàn hảo trong điều kiện lý tưởng và từ góc nhìn hạn hẹp của nó. Kế hoạch đó dường như là một kiệt tác đẹp đẽ. Khi mọi thứ không suôn sẻ như họ nghĩ, họ sẽ tự nhủ là Ô, đáng lẽ nó sẽ hiệu quả nếu người ta làm đúng như những gì mà họ nên làm. Và nghĩ thầm, đáng ra nó sẽ hiệu quả nếu thế giới kinh doanh vận hành đúng theo cách nó nên làm. Có, đáng không? Có nhiều lợi ích khi bạn áp dụng phong cách tiên phong và phản ứng nhanh hơn với thế giới năng động. Nói một cách đơn giản, kết quả mới là quan trọng. Ý định thì tuyệt vời và việc lập kế hoạch thì quan trọng. Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ cần phải hiệu quả. Các nhu cầu phải được đáp ứng và thường là trong một lịch trình chặt chẽ. Đây chính là cách thế giới ngày nay vận hành. Để làm được tốt việc này, Lãnh đạo cần phải tính đến dữ liệu cả bên trong và bên ngoài, có thể là phản hồi của khách hàng, số liệu bán hàng hoặc những công nghệ đang thay đổi. Lãnh đạo phải nắm bắt thông tin này và nhanh chóng điều chỉnh giả thuyết của mình để tìm ra những cơ hội mới đáp ứng hoàn cảnh hiện tại. Nhiều lãnh đạo có phong cách rơi vào trục nam của mô hình đã nói rằng họ ước gì mình học được điều này vào những ngày đầu sự nghiệp. Kiểu như Tận dụng tối đa cơ hội Nghiên cứu cơ hội Đừng bỏ lỡ cơ hội Hãy năng nổ khám phá cơ hội Lúc nào cũng phải để ý xem có cơ hội xuất hiện không Và nắm lấy cơ hội Bạn có thấy chủ đề xuyên suốt hiện ra ở đây không? Nhờ học cách nhanh chóng thích nghi với thông tin mới Bạn có thể giúp tạo ra một tổ chức linh hoạt hơn Điều đó có thể giúp bạn chớp lấy những cơ hội thoáng qua Chắc chắn rồi, đôi khi rất khó thay đổi con đường khi bạn đã quá tin rằng kế hoạch ban đầu của mình là tốt hơn cả. Nhưng khi bạn nhận được những phản hồi yêu cầu phải làm khác đi thì bạn nên lắng nghe. Sự cố chấp có thể là con dao hai lưỡi và trong trường hợp này, quá cố chấp thì con dao đó có thể đâm chính bạn. Đúng vậy, quan trọng là luôn chăm chỉ hết sức để đạt được mục tiêu của bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngoan cố bám lấy một ý tưởng không hợp thời. Những trở ngại tiềm ẩn cản trở lãnh đạo không tiên phong tìm kiếm cơ hội mới. Có thể không phải lúc nào bạn cũng nghĩ rằng thay đổi là cần thiết. Có thể bạn thích một con đường quang đãng tiến tới mục tiêu, không có nhiều biến số và cơ hội ngẫu nhiên. Có thể bạn bị cuốn vào việc mọi thứ nên thế nào và đã từng như thế nào, lối mòn trong suy nghĩ. Có thể bạn bị cuốn vào trong việc giải quyết những vấn đề trước mắt mà không nhìn xa trông rộng hơn. Có thể bạn bị bế tắc với chi tiết nhỏ lẻ, thấy cây mà không thấy rừng. Có thể bạn đã quá thoải mái với tầm nhìn hiện tại, đến nỗi cảm thấy cơ hội mới là quá rủi ro. Hành động Hãy tập trung vào ba việc dưới đây khi bạn sắn tay tìm kiếm những cơ hội mới, nằm ngoài giới hạn của công ty. Mời gọi, noi gương và suy ngẫm Đầu tiên, mời gọi đồng nghiệp chia sẻ tầm nhìn của họ về những hướng đi mới mà tập thể nên hoặc có thể đi theo. Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình với họ và chào đón những gợi ý, đề xuất của họ, ngay cả khi chúng cạnh tranh với ý tưởng của bạn. Tiếp theo, hãy noi gương những lãnh đạo tư tưởng trong ngành của bạn và nắm bắt những phương pháp hay nhất. Tình hình đang liên tục thay đổi, chỉ dựa vào kinh nghiệm và sự đào tạo của bạn thôi thì chưa đủ. Bạn cần là người học hỏi suốt đời trong ngành của mình. Nếu thiếu thời gian cho một thứ gì đó, hãy thuê người giúp bạn. Ăn cơm trưa thường xuyên với những người hay đọc báo, hay đến các hội trợ thương mại, hoặc chỉ cần với những người quan hệ rộng. Cuối cùng, khi bạn đã nắm bắt được xu thế hiện thời, hãy suy ngẫm về những gì bạn đã nghe được. Đặc biệt khi thông tin đó đến từ những người đang làm việc ở nơi khó khăn nhất hoặc đang tương tác với khách hàng thường xuyên hơn bạn, hãy sẵn sàng nhận ra và chào đón cơ hội mới ngay trước mắt mình. Bài học thứ hai, việc của lãnh đạo là tạo ra sự thay đổi. Những lãnh đạo tiên phong biết rằng công việc của lãnh đạo là thay đổi và họ không ngại mở rộng ranh giới của những việc đã làm trước đây. Mặt khác, nhiều lãnh đạo chưa đạt mức tiên phong đến thế, lại cố gắng tạo ra một thế giới an yên và ổn định. Và điều này đối ngược với sự thay đổi trên nhiều phương diện. Hài hòa là ưu tiên hàng đầu của nhiều lãnh đạo, và điều này đúng với các mối quan hệ, các nhiệm vụ và với môi trường xung quanh. Những tình huống có thể là trì trệ với các lãnh đạo tiên phong nhưng có thể là thoải mái đối với những lãnh đạo xem tính khả đoán là một điều hay. Trên thực tế, nhiều lãnh đạo có phong cách nằm ở trục nam của mô hình đã xây dựng những cơ cấu và nền nếp giúp họ tránh tình trạng rối ren hoặc những bất ngờ. Rõ ràng là lãnh đạo phải đạt được một sự cân bằng nào đó nhưng bản chất của lãnh đạo là dẫn dắt con người, là tổ chức từ nơi này đến nơi kia và điều đó thì cần những thay đổi Gợi ý thứ hai Đập vỡ vài tấm kính Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi lấy búa đập vỡ một tấm kính theo đúng nghĩa đen Chúng tôi không yêu cầu bạn làm chuyện đó theo nghĩa đen đâu Mặc dù chúng tôi biết có lãnh đạo đã thực sự bắt nhân viên làm việc đó như một bài tập Nhưng chúng tôi đang muốn bạn đi ra khỏi vùng an toàn của mình Điều này đặc biệt đúng nếu bạn là kiểu lãnh đạo thích thức dậy vào mỗi sáng và biết rõ điều gì đang chờ mình phía trước. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng, mở rộng giới hạn khả năng là một hành vi mà các lãnh đạo ít tính tiên phong thường được yêu cầu. Trên thực tế, hành vi này là rất cần thiết đối với mọi lãnh đạo, nhưng nó thường ít thoải mái nhất đối với những người có phong cách rơi vào trục nam của mô hình. Khi lãnh đạo có ác cảm tột độ với sự thay đổi, thì rất có thể họ và tổ chức của họ sẽ nhận được kết quả rất tầm thường. Nếu chúng ta lúc nào cũng tin tưởng vào trực giác của mình mắc bảo, khi nào nên chấp nhận rủi ro và không bao giờ đẩy mình ra khỏi vùng an toàn, thì có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ một số cơ hội tuyệt vời và tương đối an toàn. Về chuyện nắm bắt cơ hội, nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người ta thường nói quá về những rủi ro và nói giảm về những phần thưởng tiềm năng Có đáng không? Đầu tiên, có thể hữu ích nếu bạn cân nhắc chính xác đâu là đặc điểm phân biệt nhà lãnh đạo giữa bao người khác Chúng tôi tin rằng, trong số rất nhiều thứ nhiệm vụ của lãnh đạo là dẫn dắt thay đổi chứ không chỉ đơn giản là duy trì những gì đã luôn tồn tại Chắc chắn là lãnh đạo cũng cần tạo ra một cảm giác ổn định cho những người xung quanh nhưng họ cũng cần đảm bảo một tương lai vững vàng cho tổ chức bằng cách tránh rơi vào trì trệ. Lãnh đạo giỏi thì nên khuyến khích phát triển, cả cá nhân lẫn tổ chức, không kể là cho chính bản thân họ. Trong nghiên cứu của chúng tôi, đã có nhiều nhà lãnh đạo ước rằng mình vượt qua giới hạn thường xuyên hơn trong những ngày đầu sự nghiệp. Sẽ thế nào nếu lãnh đạo không nắm bắt một số cơ hội, không phá vỡ tấm kính hoặc vượt qua giới hạn? Cái nguy ở đây chính là họ ngày càng trở nên lạc hậu so với xu thế lãnh đạo và những hoạt động kinh doanh tuyệt vời nhất đương thời. Khi lãnh đạo thích bám víu những gì thoải mái, họ không thích thú với những ý tưởng liều lĩnh có thể mang lại nguồn lợi to lớn cho công ty. Tương tự, nếu lãnh đạo không sẵn sàng xem xét những ý tưởng đổi mới, người ta sẽ cảm thấy không được khuyến khích nắm bắt cơ hội. Như bạn có thể hình dung ra, Điều này khiến nhiều người cực kỳ bực bội, đặc biệt là những người hăng hái và nhiệt huyết. Không lãnh đạo nào muốn dập tắt sự sáng tạo và tinh thần kinh doanh của tổ chức mình. Nhờ học cách phá vỡ tấm kính, bạn sẽ góp phần đảm bảo tương lai của tổ chức. Những trở ngại tiềm ẩn ngăn kẻ những lãnh đạo không tiên phong phá vỡ tấm kính. Có thể bạn đang làm việc chăm chỉ để tạo ra một môi trường ổn định, Bạn không nhận ra công việc của lãnh đạo là cố ý dẫn dắt người ta vào những hoàn cảnh tiềm ẩn, kẻ nguy lẫn cơ. Có thể bạn đang tự gây áp lực cho chính mình, buộc mình phải làm gì cũng đúng. Có thể bạn tiêu hao quá nhiều năng lượng vào việc trăn trở với những quyết định. Có thể đơn giản là bạn chỉ thấy thoải mái với kiểu làm việc hiện tại thôi. Hành động Hãy xem xét ba việc này khi định phá vỡ tấm kính: tin tưởng, hành động và tiến lên. Đầu tiên, hãy tin vào những ý tưởng của chính bạn và thách thức mình chia sẻ ý tưởng ấy trước cả khi bạn hoàn toàn cảm thấy an tâm về nó. Nhiều lãnh đạo không tiên phong dành nhiều thời gian để nghĩ đi nghĩ lại những ý tưởng đó vì sợ phạm sai lầm. Nếu làm thế, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội chia sẻ một số ý tưởng tuyệt vời nhất của mình. Thứ hai, Hãy xem việc đập vỡ tấm kính là cơ hội hành động theo niềm tin của bạn. Là một nhà lãnh đạo, bạn có tầm ảnh hưởng rất lớn, nhưng tầm nhìn của bạn có thể không được hiện thực hóa nếu người ta không lắng nghe tiếng nói của bạn. Cuối cùng là hãy nhớ tiến lên. Người ta rất dễ xa vào việc chỉ làm những gì họ biết sẵn. Nhưng nếu bạn quyết tâm tiến lên phía trước, bạn sẽ huy động được sự nhiệt huyết của những người xung quanh Hãy cho phép bạn nắm bắt một số cơ hội và nhớ rằng, việc không chấp nhận bất kỳ cơ hội nào cũng mang đến những nguy hiểm của chính nó. Bài học thứ ba, lập kế hoạch quá kỹ càng cũng nguy hiểm như việc lập kế hoạch sơ sài. Các nhà quản lý có trách nhiệm thực hiện các kế hoạch, nhưng các lãnh đạo tiên phong thì tiến xa hơn nữa. Họ thúc đẩy hành động táo bạo và dẫn dắt tập thể đến vùng đất mới. Điều này đòi hỏi họ phải là người sung phong và di chuyển thật nhanh, thật mạnh. Lãnh đạo không có phong cách tiên phong mấy thì thường có một số tính cách cản trở việc hành động táo bạo. An toàn và bình ổn là ưu tiên cao nhất của họ. Những người này có phong cách nằm ở trục phía nam của mô hình. So với những lãnh đạo tiên phong, họ thường dung thứ cho việc đơn điệu, thiếu đa dạng và họ có thể chọn làm những nhiệm vụ hơi nhàm chán thay vì ném bản thân mình vào những hoàn cảnh rối loạn Lập kế hoạch chi tiết có thể giúp họ tạo ra một không gian an toàn không có băn khoăn, lo âu, nghi ngờ và những tương tác khó chịu giữa những người làm việc cùng nhau Mặt khác, những lãnh đạo tiên phong lại biết rằng lãnh đạo đôi khi phải nắm bắt cơ hội Chúng ta có thể học hỏi được gì từ những lãnh đạo can đảm và giàu óc phiêu lưu này Gợi ý thứ 3. Học cách đặt niềm tin Vì nhiều nhà lãnh đạo có thể thường xuyên bị cuốn vào việc lên kế hoạch quá kỹ càng, đến nỗi bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, nên chúng tôi muốn các bạn học cách đặt niềm tin. Bạn không chỉ đặt niềm tin mà còn phải biết tạo ra môi trường nơi mọi người được trao quyền để làm điều tương tự. Nếu bản tính tự nhiên của bạn là không thích rủi ro, thì đây sẽ không phải là việc nhẹ nhàng với bạn. Nhưng chúng tôi cho rằng bạn sẽ tìm được cách làm theo lời khuyên này thôi, trong khi vẫn duy trì được phong cách lãnh đạo chủ chốt của mình. Chúng tôi không yêu cầu bạn ngừng việc chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động. Chúng tôi chỉ đang khuyên bạn hãy học cách đưa ra hành động quyết định sau khi đã phân tích tương đối. Có đáng không? Hãy khám phá lợi ích của việc đặt niềm tin. Có thể bạn đã biết rằng hầu hết các đội mới đều bắt nguồn từ việc cố gắng thử điều gì đó ban đầu chưa được chứng tỏ có hiệu quả. Để đạt được bước đột phá, bạn phải sẵn sàng hạ tiêu chuẩn an toàn của mình xuống. Nếu bạn không phải là lãnh đạo tiên phong, ngưỡng an toàn của bạn hiện giờ đang quá cao đấy. Chắc chắn là lên kế hoạch cẩn thận giảm nguy cơ thất bại, nhưng nó cũng giảm khả năng tăng trưởng thực sự. Để học cách đặt niềm tin thường xuyên hơn, Bạn phải cởi mở với chuyện thất bại, cho phép nó thỉnh thoảng xảy ra. Đôi khi bạn khiến người khác thất vọng và với bạn chuyện này khó mà tiêu hóa được. Tuy nhiên, chấp nhận rủi ro có nhiều lợi ích. Hãy nhớ rằng, hậu quả của những quyết định thường không nặng nề như bạn tưởng. Nhiều lãnh đạo đã quá bi quan về những thất bại có thể xảy ra. Hành động của bạn có thể tiềm ẩn hậu quả. Nhưng có lẽ còn đỡ tệ hơn là bạn không hành động Khi lãnh đạo không quyết đoán hoặc ngại thay đổi Người ta sẽ dần rời xa họ Những người có phong cách rơi vào trục bắc của mô hình Thường phiêu lưu và khao khát sự thay đổi hơn Là một nhà lãnh đạo Nếu bạn xây dựng một môi trường ổn định tuyệt đối Thì nhiều người sẽ rời đi Đơn giản là vì môi trường ấy không hề kích thích họ Không những thế Nếu bạn không bắt kịp với xu thế trong ngành kinh doanh của mình, toàn bộ tổ chức có thể bỏ lỡ những cơ hội tiềm năng. Là một nhà lãnh đạo, sẽ có lúc bạn đưa tập thể của mình đi sai đường, nhưng công việc của bạn vẫn là tiến về phía trước. Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không tiên phong, không đặt niềm tin. Có thể bạn không cảm thấy thoải mái khi hành động mà không hiểu hết rủi ro. Có thể bạn sợ để mất kiểm soát. Có thể bạn không thích đưa ra quyết định khi thông tin còn hạn chế. Có thể bạn gặp khó khăn trong việc hành động nhạy bén để đáp ứng kịp thời với hoàn cảnh đang thay đổi. Có thể bạn không muốn làm chậm đà tiến triển hiện tại và không muốn bớt cầu toàn đi. Có thể bạn cần phải cảm thấy thoải mái với cảm giác cấp bách. Hành động Hãy tập trung vào việc này khi nhắc đến chuyện đặt niềm tin. Vui vẻ, khởi động và hạn chế. Đầu tiên, hãy cho phép bản thân vui vẻ, thoải mái với những ý tưởng phiêu lưu mà ban đầu có thể khiến bạn sợ hãi. Hãy cố nghĩ nhiều hơn về kết quả tích cực thay vì kết quả tiêu cực. Điều này đặc biệt có ích khi người khác đề xuất ý tưởng với bạn. Hãy cho họ cơ hội nói với bạn về những lợi ích tiềm năng. Hãy nhớ rằng vui vẻ, thoải mái với ý tưởng thì chẳng hại gì Tiếp theo, khởi động những bước nho nhỏ trong hành trình đặt niềm tin Cố gắng đừng xem chuyện phiêu lưu này là mục tiêu đổi đời đáng sợ Hãy tìm kiếm những dịp nho nhỏ ở chỗ nọ, chỗ kia để tập đặt niềm tin Chắc chắn là ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể can thiệp vào sự ổn định ở một mức độ nào đó Nhưng hãy nghĩ đến những lợi ích lâu dài Mà chính những lợi ích lâu dài này thậm chí còn có thể củng cố sự ổn định lâu dài nữa kìa. Cuối cùng, hạn chế thời gian phân tích những cơ hội mới. Đừng để bản thân xa lầy vào sự tê liệt của phân tích. Bạn hoàn toàn có thể đánh giá chi tiết tiềm ẩn và lợi ích tiềm năng nhưng thường có một cái ngưỡng lợi suất giảm dần. Đừng để mình bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời chỉ vì bạn e ngại dấn thân. Nếu bạn đã tìm hiểu kỹ, Hãy cho phép bạn đặt niềm tin vào cơ hội. Kết luận Dù phong cách chính của bạn là gì thì áp dụng một số đặc điểm của lãnh đạo tiên phong cũng rất có ích, cho dù chỉ một chút. Đó có thể là phiêu lưu, cuốn hút, truyền cảm hứng và táo bạo, ngay cả khi nó hơi quá. Cụ thể, để trở thành tiên phong hơn, hãy chủ động tìm kiếm những cơ hội mới ngoài bốn bức tường của công ty. Đập vỡ vài tấm kính và học cách đặt niềm tin. Trường hợp điển hình, đập vỡ vài tấm kính. Chúng tôi đã nói chuyện với Geneva, một giám đốc sản phẩm cấp cao ở một công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Về việc cô học cách đập vỡ tấm kính như thế nào, cô ấy có một tấm gương tuyệt vời trong chuyện này. Tôi có một người sếp rất hay và cô ấy đã buộc công ty phải làm thế thay đổi mọi thứ và nó đã đem lại nhiều lợi ích cực kỳ lớn. Cô ấy đã đẩy mọi thứ ra khỏi đường biên hạn chế của nó. Geneva là một lãnh đạo hòa nhập. Bởi thế, phá vỡ tấm kính không phải là tài năng của cô, mặc dù cô cởi mở với phong cách năng động của sếp mình. Tôi đã nghĩ chuyện này thật hứng thú vì tôi đã sẵn sàng làm chuyện đó rồi. Nhưng mà, đúng đó, với một số người khác, Nó kiểu như khiến họ hoảng sợ một chút. Nhưng giờ họ đã thấy là mọi thứ đều ổn, tình hình đang rất tốt. Chúng tôi hỏi liệu Ginevra sẽ khuyên chính bản thân mình thời trẻ lời khuyên gì? Cô ấy nói, chủ yếu tôi sẽ nói là hãy nói lên ý kiến của bạn. Đừng ngại bước lùi lại và quyết liệt bảo vệ những gì mình tin tưởng. Giống như thể bạn tin mình biết cái gì đó đáng ra phải như thế này. Đừng e ngại và đừng dừng lại. Chỉ vì bạn sợ có người nghĩ ý tưởng của bạn là tồi tệ Có thể lãnh đạo phải đối mặt với nhiều chướng ngại trong việc phá vỡ cửa kính Sự ác cảm với rủi ro, thiếu tự tin về ý tưởng của mình hoặc sợ làm phiền người khác Nhưng nhiều nhà lãnh đạo như Ginevra đã nhận ra rằng thay đổi có thể chính xác là một điều tổ chức đang cần Chương 12 Bài học từ lãnh đạo Hăng Hái Chúng ta học được gì từ lãnh đạo Hăng Hái? Lãnh đạo Hăng Hái giúp tổ chức tập trung vào việc tạo ra môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết. Bản năng của họ là tạo ra môi trường nhân văn và đem kết nối cảm xúc tới cho công việc. Trong thời đại công việc dựa trên dịch vụ này, Những tài nguyên quan trọng nhất của tổ chức bước ra cửa mỗi ngày và trở về nhà với gia đình và bạn bè của họ. Như chúng ta đã thảo luận ở chương 2, phong cách hăng hái nằm ở phía đông bắc của mô hình lãnh đạo 8 phong cách. Điều đó có nghĩa họ thường là những người thẳng thắn và nhanh nhẹn, cũng như nồng ấm và bao dung. Lãnh đạo hăng hái duy trì sự tập trung vào phương diện con người trong kinh doanh và có nhiều thứ để truyền lại cho những lãnh đạo. Những người có thể tập trung hơn về các quy trình, phân tích, vận hành và chiến lược. Lãnh đạo hăng hái muốn hợp tác với người khác để khám phá những ý tưởng mạo hiểm. Và hơn hết, họ muốn thể hiện và xây dựng lòng nhiệt tình trong công việc. Họ có xu hướng cực kỳ hòa đồng. Họ không chỉ truyền năng lượng đến cho các bối cảnh xã hội, mà họ còn giỏi xây dựng và duy trì mạng lưới mối quan hệ trong công việc. Lãnh đạo có xu hướng nghiêng về phong cách hăng hái, thường có quá nhiều năng lượng, đến nỗi họ không thể nào ngồi yên một chỗ. Họ vô cùng muốn duy trì đà làm việc của mình và họ thường chóng chán. Thành thật mà nói, phải tốn nhiều công sức lắm mới trở thành một lãnh đạo hăng hái được. Nhưng với bản thân họ thì chuyện đó xảy ra tự nhiên như hít thở khí trời. Họ có một nguồn lạc quan dường như bất tận. Và họ đã cố hết sức lan tỏa tinh thần này cho những người xung quanh. Nếu lãnh đạo nào có phong cách hăng hái thì rất đáng để ăn mừng. Tài lãnh đạo của họ xuất phát từ niềm đam mê chân thành. Rõ ràng là lãnh đạo hăng hái thật sự tin vào những gì họ đang bán. Dù cho những sản phẩm đó mới chỉ là những ý tưởng. Và điều này khiến người ta hăng hái đi theo họ. Mọi người thường bị thu hút bởi những lãnh đạo có vẻ như đầu tư toàn bộ công sức vào tầm nhìn của bản thân và tổ chức. Lãnh đạo hăng hái thường có tài đưa mọi người đoàn kết cùng nhau, hướng tới những mục tiêu chung. Họ cởi mở về bản thân nên họ có thể chia sẻ ý kiến và cảm xúc khá thoải mái. Và vì thường rất phiêu lưu nên họ sẵn sàng thay đổi. Thế mạnh của lãnh đạo hăng hái Họ có thể đoàn kết mọi người hướng tới mục tiêu chung. Họ thường nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề Họ thoải mái khi trở thành tâm điểm Họ thường cởi mở với những ý tưởng của người khác Họ dành thời gian để công nhận, vinh danh chiến thắng và thành tựu Họ xây dựng được một mạng lưới quan hệ nghề nghiệp vững chắc